q u y một chương năm trăm linh hai tuyệt cảnh chương năm trăm linh hai tuyệt cảnh v ù v ù mạnh liệt địa bạo liệt trong tiếng toàn bộ không gian tối tăm kịch liệt run r u dày ầm ầm tiếng vang tựa hồ hóa thành hồi âm cùng không gian chung quanh tần suất cộng hưởng khiến người ta có loại không gian bất cứ lúc nào đổ nát cảm giác mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc vèo vèo vèo như mũi tên vũ tự địa màu đỏ sắc nhọn nát tình từ huyết hồng bạc kim vương tự bạo nơi bao phủ mà ra hiện hình quạt hướng hắc miêu che ngập bầu trời địa bao phủ tới n h oanh oanh liên tục không ngừng như mật k ổ tự âm thanh từ hắc miêu trên người v ă n g lên chỉ thấy những n à y lấy tốc độ cực cao bùng nổ ra sắc bén huyết tinh ở bắn chúng hắc miêu trong n g y mắt đ ỗ n g nhiên phản bắn trở về tựa hồ có một luồng không thể lực kháng sức mạnh thần bí đem những này huyết tinh hết mức cách ly nhưng mà tuy rằng có trật tự sức mạnh t h ủ hộ nhưng đối mặt mật như mũi tên vũ nát tinh cùng với bạo tặc thì k h u y ế t tán ra mãnh liệt năng lượng cất lốc hắc miêu ý cười trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy phần nghiêm nghị áng con ngươi màu vàng kim chết nhìn chòng chọc phía trước toàn thân quần quận ra lượng lớn màu đen khí tức hóa thành vô hình bình phong chống đối ở trước mặt những hắc khí này mới vừa lưu xông x trong ừ mưa sối xả g thời t gian g ngắn n h i truyền mà tới hát miêu mặc dù có chuẩn bị cũng không kịp né tránh tội gì hoàn toàn ở bất ngờ Chỉ có thể nhìn hồ trơ mắt mà nhìn này hồ là đạo tựa bay ạ c kim v ngược tích l ố t h ra mấy ngàn mét sau nó mới chậm rãi dừng lại cuối đầu nhìn tới ngược vị trí trái tim bị cây này sắc bén huyết hồng thủy tinh hoàn toàn xuyên thủng từ phía sau lưng xuyên tấu mà ra ngược phải trái tim cũng bị đâm nát nhưng may là thân thể của nó cấu tạo theo nhân loại không giống trái tim cũng không phải là trí tử bộ phận đồ đ á n g chết hắc miêu sắc mặt b ù mịt giơ lên cự móng vớt lớn n ắ m chặt ngực thủy tinh chậm d ã i từ trong cơ thể rút ra để tránh khỏi phía trên này có cái gì khác quỷ kế thương tổn được chính mình mạnh liệt địa đau đớn để nó hơi nghe răng trận mắt càng cảm thấy phẫn nộ nhưng nghĩ tới huyết hồng bạc kim vương cùng thái thản vương lần này rốt cục triệt để chết đi nó nổi giận tâm tình cuối cùng cũng coi như được một tia trần an hiện tại cũng chỉ còn sót lại con kia linh hoạt lao t ử giáp tỉnh nữ vương nó đem rút da đỏ như máu thủy tinh tiện tay ném đi Tấm mắt t có hố ể xuyên qua ngực bằng t c đ ộ k i n h người đ a n g k h é phải lại, nó ngẩn n đầu ì n đen, phía hố t r qua này n h á y m ắ trăm chiến linh nữa y t h m nơi g bạc nằm ngang một bóng người chính là lầm siêu giờ khắc này nếu như hắc miêu lưu ý tới đây liền sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ quái ở hố đen lực hút bao phủ xuống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 nhưng lâm siêu biết một khi mình bị tâm tình tiêu cực vây quanh liền có thể gọi ra hắn mặc dù là bán giác tỉnh trung pi là giác tỉnh lại như một đạo c h ấ n đê bá một khi có chỗ hỏng lại tu bổ lại vết rách vẫn là ở đồng dạng đạo lý lâm siêu hiện tại tiến vào giác tỉnh hóa so với bình thường người dễ dàng hơn nhiều chỉ cần có tâm tình tiêu cực hơi hơi trùng hương đầu liền có thể tiến vào bán giác tỉnh trạng thái hơn nữa lâm siêu đ ấ y lòng tựa hồ có một bản năng ý thức tự nói với mình tuyệt đối không thể dễ dàng giác tỉnh lần này để cao ra bán giác tỉnh nhân cách bởi vì lần thứ nhất bán giác tỉnh nhân cách còn rất non nớt nếu như lần thứ hai tỉnh lại hắn hay là liền không phải bộ dáng này thậm chí hắn sẽ ý thức được chủ nhân cách vẫn không có bị chính mình thôn vệ sau đó nghĩ tất cả biện pháp triệt để giác tỉnh thôn vệ lâm siêu ý thức nghĩ đến thân thể cất dấu mầm họa lâm siêu chỉ có thể c ư ờ i khổ nhưng là nhìn thấy hát miêu chế tạo ra nảy viên hố đen sau hắn liền c ư ờ i khổ khí lực đều không mau mau lặng lẽ đem thân thể chầm chậm địa hướng ra phía ngoài di chuyển để hắn vui mừng chính là b ạ c kim vương lúc đi vào đánh vỡ hố đen ma trận hát miêu thấy mình lập ra cấm chỉ năng lực trật tự đang không có hố đen ma trận tăng cường tình huống không cách nào áp chế lại g i á tỉnh nữ vương cùng bạc kim vương thì liền h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 lâm siêu chỉ có thể bất đắc dĩ đem hy vọng ký thác ở trời cao q u y ế n cố trên hoặc là nữ thần may mắn đ ỗ n g nhiên ưu ái chính mình nhưng mà hay là chính hắn cũng không tin có ông trời tồn tại vận rủi nữ thần rất nhanh sẽ q u y ế n cố hắn hắc miêu ánh mắt chuyển động tin tức đến lâm siêu trên người còn có một canh đoán xem lâm siêu nên sao làm c ặ c tặc u q một chương năm trăm linh hai một q u y ề n chương năm trăm linh hai một q u y ề n chờ đã ở tóc trắng người nữ tử nói xong thì ý lần trong bốn người cầm đầu cao gậy thanh niên đ ỗ n g nhiên mở miệng lạnh lùng nói vị trí này chúng ta muốn một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 thanh niên tóc vàng trên mặt nhưng duy trì quân tử giống như khiêm tốn nụ cười mới vừa phải tiếp tục mở miệng xi quên y đ ỗ n g một luồng mãnh liệt nguy hiểm khí tức chuyển đến để hắn đại n à o thoáng sửng sốt n à o tổ chức bản năng tiêu hóa cùng phân tích nguy hiểm khí tức khởi nguồn tất cả những thứ này đều ở không không một giây trong nháy mắt không tới sau một khắc hắn cảm giác trên mặt đ ố n g nhiên đau nhức kéo tới tầm mắt trong nháy mắt đen kịt cả người tựa hồ thoát ly sức hút của trái đất khoảng t r ừ n g ở bán g i â y qua đi hắn cảm quan mới từ trong nháy mắt ngất bên trong tỉnh lại sau đó liền nhìn thấy trước mắt sự vật nhanh cách mình đi xa mau tươi từ trên mặt chính mình tiền bắ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 kiên kỵ sợ hãi bất an vân vân tự tử trong lòng mọi người sẽ qua lúc trước muốn cùng lâm siêu tranh cướp vị trí tóc trắng người nữ toàn thân tóc gãy dựng lên dưới nách mồ hôi lạnh phân bố trong lòng một trận nghị đến mà sợ hãi âm thầm vui mừng chính mình không có lỗ mãng mà là để lâm siêu trước tiên lượng một tay nhìn nội t ì n h giờ khác này quả nhiên sáng một tay lại cho nàng ba cái báo đ ả m cũng không dám cùng lâm siêu cãi Quy thủy thủy một diệt. diệt. Trong phút chương lực, Chương lực, năng năng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 lâm siêu không có theo chân nó i nhiều l ờ i miệng lưỡi mà là nắm thương s u ấ t s u ấ t thủ trước hắn nhất sinh đều ở chiến đấu cho tới giờ khắc này biết rõ h ẳ n phải chết thì nhưng muốn chiến đấu không vì là cầu sinh chỉ vì thoải mái dứt bỏ rất nhiều tạp nhậm sau lâm siêu tâm tư trái lại tập trung đến như một cái lợi kiếm thế như t r ẻ tre trong đầu rất nhiều ý nghĩ cùng với lúc trước quan sát thái thản vương cú đấm kia cầm n ộ đều là dùng tới trong lòng ẩm cổ thương bỗng nhiên đâm thủng hư không như một đạo thiên ngoại bay tới vẫn thạch lưu tinh mau lẹ thật nhanh nhưng ẩn chứa một l u ồ n nhìn thấy mà giật mình sức mạnh mạnh mẽ、ồ. Hát miêu ê b như t nó g dự liệu cự trảo nhẹ nhàng đánh ở lâm siêu cổ thương trên liền đem một thương này ác liệt thâu bạo xuyên qua tất cả khí thế tan rã liên đới nắm thương lâm siêu cùng phản chấn đi ra ngoài lâm siêu liên tục lăn lộn mười mấy quyền sau mới giữ vững thân thể hắn không có khí thỏa kết quả đã sớm chuẩn bị nhưng cuối cùng này quá trình chiến đấu mới là trọng yếu nhất không phải sao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 ở lâm siêu cảm thấy hai hùng khiếp vĩa t h ì này nô lên tiểu bao đ ố n g nhiên phá tan từ bên trong r ố i ra một viên dính đẩy vết tương đầu l â u là thái thản vương lâm siêu hít vào một hơi không nghĩ tới này thái thản vương lại vẫn ở hơn nữa còn ẩn giấu ở hắc miêu trong cơ thể để hắc miêu chính mình cũng không có nhận ra được giờ khác này thái thản vương hai cánh tay từ hắc miêu hai mắt r ố i ra nửa người trên từ hắc miêu cái chán r ố i ra phản p h ấ t sinh trưởng ra một màu máu đẹp t ị t phát sinh khàn khàn mà nụ cười gằn thanh tìm kiếm vô số năm tháng rốt cuộc tìm được này viên ám hạch ha ha hắc miêu đau đến vạn mẹo cùng nhau bộ bỗng nhiên sắc thất thanh nói ngươi ngươi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 lâm siêu sắc mặt băng hàn nói thật hắn thà rằng bị hát miêu giết chết cũng không muốn rơi vào thái thản vương trong tay cái kia mang ý nghĩa hắn sẽ bị hắn khống chế sau khi thức tỉnh dẫn bọn họ rời đi nơi này thái thản vương n é t miệng lộ ra nụ cười nhưng huyết tương nhỏ xuống che khuất hẳn rằng chỉ có sền sệt như tơ huyết tương như tơ che kín ngoài miệng hắn cúi đầu h ư ớ n g về mèo mù nói hiện tại nên kết thúc còn nhớ năng lực của ta sao ta vị kia thân ái thái t h ả n ca ca năng lực là sáng tạo mà năng lực của ta nhưng vừa vặt là hủy diện đây ha ha chờ rời đi nơi này thôn p h ả hắn được năng lực của hắn còn có ai là ta đối thủ Đầu dưới p hư i bài tòi, mới nhất tối toàn tiểu ế thuyết. u Quy đề đủ cử c SGGSF0916 tìm nhất toàn một xem h ơ n g hắc ế chế tạo ám hạch. Chương 504, chế tạo Thử. hạch. hạch. ám ám Chương h miêu đầy mặt tác động máu tươi từ hốc mắt của nó hạ lưu chảy m à xuống giống như là ác quỷ dữ tợn hướng về lâm siêu vị trí nói tiểu tử ngươi còn không ra tay chẳng lẽ muốn đợi được hắn rời đi nơi này tàn sát hết t h ể sinh linh sao ngươi lẽ nào không có t ụ c dân lâm siêu nhìn đẽo thịt giống như thái thản vương tuy rằng trong lòng có khó có thể ngăn chặn kiếm kỵ nhưng nghe đến hắc miêu sau vẫn làm b n h cắn răng một cái nắm thương bạo lược mà lên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 trong l ò n g ngực lửa giận như núi lửa giống như phun trào trong phút chốc có loại muốn muốn hủy diện tất cả cảm giác ý thức tựa hồ đang vang lên nóng nóng chết lâm siêu gầm thét lên lần thứ hai nộ vật lên cầm nửa đoạn cổ bắn chết đi vèo lần này lâm siêu tốc độ có bay vọt thức tăng lên dữ dội trong con ngơi ư một đạo ám màu bạc bóng dáng lúc gần lúc hiện như một cái ngang nhiên chỉ thiên thanh kiếm dĩ nhiên ở bán giác tỉnh cùng chủ nhân cách miễn cưỡng cân bằng thái thản vương có một tia kinh ngạc lập tức lanh khốc nói tức giận nữa cũng chỉ là một con thấp kém sinh mệnh hô hắn giơ lên tay lớn lần thứ hai trở lần này ngón tay mục tiêu không phải cổ thương mà là lâm siêu ngay ở hắn đưa tay thì đống một đạo ánh bạc né qua này r ỗ i ra nửa đoạn cánh tay đông nhiên từ bên trong vẽ ra một đạo dấu vết trực tiếp rơi xuống không có tay lớn ngăn cản lâm siêu một thương này thành công đâm tới thái thản vương trên mặt nhưng mà không có đầu súng chỉ đâm ra một t ao khanh liền bị thái thản vương nộ hống tiếng gầm đem cổ thương cùng lâm siêu cùng hất bay ra ngoài nay đâm ra một thương lâm siêu đ ấ y lòng l ử a giận tựa hồ cũng thuận theo phát tiết mà ra ý thức nhất thời khôi phục thanh minh cảm nhận được trong cơ thể g ụ c già g ụ c dịch dị dạng năng lượng nhất thời trong lòng cả kinh vội vã khống chế tâm th khôi phục ôn hỏa đem thô bạo cùng phẫn nộ áp chế xuống còn muốn muốn phản kháng thái thản vương trong thanh âm tiết lộ nổi giận giữ t ậ n nói đi chết đi ta phải đem ngươi ý thức cất đ o ạ n vĩnh viễn tàn phá hát miêu thu hồi chặt đứt thái thản vương tay lớn móng bướt đầy mặt âm u nói vậy thì thử xem ta chi sắp chết cũng phải kéo ngươi t r ố n cùng nói xong toàn thân nó bùng nổ ra nồng nặc màu đen khí tức tất cả đều là t i n h khiết ám vật chất những n à y ám vật chất từ nó bộ lông bên trong tản mát ra sau lập tức bị bầu trời hố đen thốn vệ làm cho hố đen thành hình tốc độ bỗng nhiên tăng trưởng vô dụng có ám hay ta không sợ hố đ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 lâm siêu nhìn ra ngần ra đây là thất sắc ốc biển có thể tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần năng lực siêu cấp vật phẩm hắn run lên bán dây không tới trong đầu đống nhiên xẹt qua một ý nghĩ hắc ban cánh đột nhiên vỗ vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con bay lượn mà ra đem thất sắc ốc biển chột vào trong tay sau đó liều mạng vung lên cánh chống lại hố đen lướt hút may m à n à y hố đen vẫn không tính là to lớn hơn nữa lâm siêu cùng n ó khoảng cách cũng không có áp sát quá gần hơn nữa hắc ban thú cánh sức mạnh mạnh mẽ lâm siêu dùng hết sức mạnh toàn thân rốt cục thoát ly hố đen b i ê n giới bay trở về đến lúc trước vị trí hắn vọng trong tay th này hố đen là ám hạch chế tạo ra hắc miêu đã nói ám năng lượng hạt nhân đủ khống chế hố đen thái thản vương cũng nói rồi có ám hạch không sợ hố đen thốt vệ như vậy nếu như ta có thể lại chế tạo ra một viên ám hạch chẳng phải là cũng có thể nắm giữ cái hát động này lâm siêu con mắt càng ngày càng sáng ở nắm lấy một chút hy vọng sau hãng tự sát ý nghĩ nhất thời tiêu thất mà là cật lực suy tư lúc trước được các loại tin tức ám hạch sánh vai độ tinh khiết ám kết tinh còn cao hơn một cấp bậc dùng thất sắc úc biện tăng cường cao độ tinh khiết ám kết tinh thử xem lâm siêu trong lòng căng thẳng thấp thỏng b ỗ n h i ê n rất hy vọng hắc nguyệt ngay ở bên cạnh mình hoặc là chính mình có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 không thể nghi ngờ là trong này độ tinh khiết cao nhất một viên thất s ắ c ốc biển chỉ có thể tăng cường năng lực không biết có thể hay không tăng cường ở trên vật phẩm lâm siêu thấp thỏm trong lòng đầu tiên là thôi thúc một luồng ánh sáng năng lực thẩm thấu đến thất s ắ c ốc biển bên trong ở ốc biển bên trong vạn vẹo vòng tròn bên trong tựa hồ có một vô tận mênh mông dị độ không gian c á i kêu một luồng ánh sáng trải qua này thất s ắ c ốc biển thân thể từ loa mắt trào ra thì dĩ nhiên là một đoàn to bằng nắm tay trào ra thì dĩ nhiên là một đoàn to bằng nắm tay trào ra thì dĩ nhiên là một đoàn to bằng nắm tay trào ra thì dĩ nhiên là một đoàn lâm siêu ý niệm dính chặt một tia ở nảy viên ám vật chất kết tinh trên chỉ thấy nó tiến vào thất sắc ốc biển bên trong kỳ dị vô tận không gian sau phi huyền không bao lâu liền đến loa mắt vị trí Kẹp kẹt kết không kết kết pháp, tiếp lại, lâm loa liệu, là lúc lựa loa lúc lát siêu tinh, viên tinh viên đôi tinh, giống biện viên mắt ám một đem ám móc một mắt Một sàn sau, tuy nhìn rằng vẫn nhịn trận vọng, hắn này này chọn cùng nhỏ xứng nhét này chất thất chất vật vật to trước tục ở vào ra, ra dựa có được dự xe.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 nó n g ử a đầu nhìn trời lần thứ hai tầng tầng n ổ hống vĩnh viễn không bao giờ làm nổ a a theo nó n ổ hống thái thản vương dính đầy huyết tương nơi ngực chậm rãi hiện ra nồng nặc thâm thúy hát mang có thể rõ ràng nhìn thấy một viên to bằng nắm tay trẻ con đen tui kết tinh từ bên trong trôi nổi mà ra tỏa ra từng trận mỹ lệ hủy diệt khí tước a a thái thản vương không biết là đau n h ấ t vẫn là p h ấ n nộ ngửa mặt lên trời dích gạo liều mạng cổ động toàn thân huyết tương tầng tầng vây quanh muốn đem này viên đen tui kết tinh một lần nữa kéo vào trong lồng ngực nhưng tơ máu mới vừa tới gần đen tui kết tinh liền bị cái tiêu kỷ d thái thản vương t ha ha ha. Là là phẫn i nộ gầm rú toàn thân huyết tương quần quận như dưới nền đất ôn t h ề n bên trong tuân gia du nham không ngừng mà nỗ lực kéo về đen tui kết tinh nhưng đen thui kết tinh trên á m hắc gợn sóng càng ngày càng mạnh kết tinh tỏa ra ánh sáng nóng ánh lượng chậm dãi bay lên trời ẩn chứa mánh liệt hủy diệt khí tức gợn sóng từ n ả y viên tiểu tiểu kết tinh trên khuếch tán lâm siêu nhìn ra hai hùng kết vĩa sắc mặt có một tia trắng xám hắn không nghĩ tới hai người này kẻ điên dĩ nhiên như vậy điên cuồng một khi n ả y viên á m hạch tự bạo bọn họ đều khó mà sống tiếp hơn nữa hố đen sẽ triệt để mất khống chế nội khủng thôn vệ toàn bộ tu la khu vực thậm chí địa cầu chỉ thấy trong hư không tối một chiếc tiểu sơn cao trắng bạc chiến cám nước thấy hư không hạm, phản phất từ hát cám trong tối tăm một tiểu trắng từ trong sơn biển sóng mà ra, hướng nơi này cấp tốc chạy tới. lâm siêu ý thức sửng sốt linh điểm một giây liền đông nhiên ý thức được đây chính là sơ đại thâm viên nữ vương nói tới cự nhân chuyển vận h ạ m lâm siêu đoán không lầm giờ khác này ở cự nhân chuyển vận h ạ m bên trong giáp tỉnh nữ vương đứng phòng điều khiển chung bên trong thông qua đen kịp màn hình nhìn quấn quanh ở đồng thời thái thản vương cùng hát m ê u sắc mặt tâm t r ư ờ n à n g lúc trước sau khi rời đi lập tức tìm tới cự nhân chuyển vận h ạ n mục đích cũng không phải vì chạy trốn mà là khởi động về tới tham gia chiến đấu tuy rằng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 cắn răng khống chế chuyển vận hạm về phía sau lui lại mặc dù biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhưng nàng vẫn là muốn một chút chống cự chỉ hy vọng chiến hạm này chất liệu rất cứng có thể kháng trụ hố đen t ô n p h ệ chỉ là vừa nghĩ tới mất khống chế sau hố đen trong lòng nàng liền bị cồn u bạo l ử a dẫn lấp kín còn có làm cho nàng phẫn nộ mãnh liệt hoảng la khu, trên. Chương trên. vương lầm sợ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 không biết quá khứ biết bao quá lâm u ớ i tiếng tiếng nghe ràng nát. thấy một tiếng rõ ràng tiếng vỡ nát. Lâm rõ vỡ siêu ngơ ngác ngẩn đầu nhìn n n h tới, ư góc vào đúng l hắn, hắn bay lên vẻ kinh hãi không nghĩ tới mình bị bạo tạc loạn lưu lan đến tại thân thể mất đi vững vàng thì lại bị cuốn về này hố đen những ngày gần đây lâm siêu nhiều lần đối mặt quá tử vong nhưng không có lần nào là như vậy gấp g á p cấp tốc để hắn căn bản phản ứng không kịp nữa cùng hiện lên những khác dư thừa ý nghĩ ở hắn nhìn thấy hố đen tiếp theo một cái trước mắt hắn dĩ nhiên bị lôi kéo đến trong hát đ ộ n g trong phút chốc hết thể sắc bén gào thét hỗn loạn âm thanh toàn đều biến mất Lâm s phản phất bỗng nhiên đi tới ngoài không gian như thế chỉ là ở đây không có phồn tinh mênh ô n g mà là một mảnh vĩnh viễn không bao giờ phai màu hạ m đây chính là thế giới sau khi chết sao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 Ám vật c như hơn ấ nữa từ hắc miêu cùng thái thản vương lời giải thích có thể ngược suy đoán có ám hạch liền có thể ở trong hát động bình yên vô sự như vậy trong tay mình cao độ tinh khiết tám vật chất kết tinh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 ở lấy nhỏ bé phạm vi dọc theo dựng cái dập tắt có thể xác nhận lúc trước tâm tư ở những khác mặt trên dĩ nhiên không cảm giác được thống hiện tại chú ý tới mới cảm giác cánh trên rát đau n h ấ t lâm siêu có chút tay đắng không có tâm sự lại đi đối phó phía trước một vũng máu tương thái t h ả n vương chỉ là phân ra bộ phận tâm thần đến lưu ý không nên bị hắn tới gần còn lại tâm tư thì lại ở n ả y viên ám hạch trên bọn họ đã nói có ám hạch ở trong hắc động có thể bình yên vô sự chúng nó thể tích có thể không so với t a nhỏ hơn lẽ nào là này viên ám hạch không có nguyên bản thuận diện hoặc là đây chỉ là sấp xỉ ám hạch nhưng cùng chân chính ám hạch vẫn có t r a n lệnh to lớn hay hoặc là là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 không tư cách tiếp xúc được cấp bậc này đồ vật chỉ là nghe chúng ta cổ h ả i cập thần vương đã nói nếu như có thể được này cựu dạng đồ vật tùy ý như thế liền có thể nắm giữ tiếp cận sơ đại thần vương sức mạnh lâm siêu k h ẽ c ư ờ i khổ nói cho dù tốt nghe không hiểu được dùng như thế nào cũng là phụ vân hắn không lại đem hy vọng ký thắc ở a nú bỉ trên người chính mình thử nghiệm học hát miêu như thế cắt ra cánh tay đem máu tươi nhỏ ở ám hạch trên loại này khoáng vật chất đồ vật có thể cùng sinh mệnh vật chất cộng h ư ợ c sao lâm siêu trong lòng căng thẳng thấp thỏm lúc này theo máu tươi dính đầy ám hạch đỗng nhiên hơi rung động lên ngoài ý muốn địa xuất hiện phản ứng ngay ở lâm siêu kinh h ỉ thì, thì đ ỗ n g nhìn thấy ám hạch từ bàn tay đột nhiên bay ra chính mình không có phòng bị dĩ nhiên không có n ắ m lấy này bay ra ám hạch bắn mạnh ở sau lưng mình h ắ t ban thú cánh gậy vỡ nơi sau đó theo đoạn vũ chui vào đi vào dĩ nhiên thế như trẻ che điệu dọc theo cánh chim xương sống lưng thẳng tới cánh chim gốc dễ cũng chính là cánh cùng phía sau lưng cải tạo khâu lại nơi lâm siêu cảm giác trái tim như bị lợi kiếm xuyên thấu như thế đau đến mãn đỏ mặt lên mồ hôi như mưa lâm hắn thông qua trong tay ánh sáng mang đến tia sáng thị giác ba trăm sáu mươi độ không góc chết quan sát chú ý tới này ám hạch đang bay vào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 chẳng lẽ muốn rút khô ta huyết mới bỏ qua lâm siêu đáy lòng tuôn ra mấy phần kinh hãi liều mạng thôi thúc tế bảo nguồn năng lượng truyền vào cốt tủy bên trong để cốt tủy tạo hết u y tốc độ cực tốc tăng cao phối hợp chính mình bất tử năng lực siêu nhiên tạo hết u y tốc độ nếu như là cánh tay bị chém đứt có thể ở ngăn ngắn trong vòng mười giây phục hồi như cũ tốc độ tuyệt đối khiến người ta kinh hãi nhưng giờ khắp này cốt tủy chế tạo ra máu tươi nhưng là cung không đủ cầu mới vừa làm ra một điểm liền tràn vào sau lương rực gốc dễ vị lâm siêu sắc mặt khó coi nhìn tiếp tục liên tục đập tới thái thảm vương người sau giữ tận nổ hống dáng rất hắn chỉ cả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 mất đi huyết tương thái thản vương càng suy yếu phẫn nộ giữ tận địa nhìn chằm chằm lâm siêu miệng liên tục dích đạo nhưng nửa điểm âm thanh đều chuyện không ra lâm siêu không có đi quan tâm hắn vị này đã từng h ắ t cám vương giả bây giờ đã chắc chắn phải chết chỉ là tiếp tục lại thống khổ dãy r ù a một hồi thôi phốc phốc thân hạ mảnh vỡ đồng dạng bắn trúng lâm siêu lâm siêu không có né tránh cũng không kịp né tránh cảm giác toàn thân bị những này thân hạ mảnh vỡ tạ xuyên thân thể t h ủ n g trăm ngàn lỗ đầu lâu đều bị đập ra nửa bên có thể nhìn thấy mơ hồ ó c cùng lô bên trong núc nít đỏ tươi đường ống ờ bất tử năng lực tự lạnh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 lạnh lên một tiếng do biển giống như đen kịt n ộ t ngang tóc đ ố n g nhiên tăng vọt hóa thành vài đạo nhọn thương trong nháy mắt xuyên thủng thái thản vương huyết tương bản thể lắp bắp ra điểm điểm huyết tương không kịp cùng bản thể khép lại liền bị hố đen nuốt trừng lấy m u ố n chết giác tỉnh nữ vương không tiếng động mà làm ra một khẩu hình ánh mắt lanh gốc ở nàng trọng thương d ư ớ i thái thản vương hiếm hoi còn sót lại huyết tương rốt cục không địch lại hố đen sức cắn bất lượng bị trong nháy mắt xóa bỏ hóa thành một vệ huyết hồng triệt để dập tắt liền cuối cùng nổ hống cùng đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh Tựa hồ h k ô những g t ể t n ý niệm này lẽ qua lâm siêu vội vàng khống chế hắc ban thú cánh né tránh này hơi lộng vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con lâm siêu nhất thời cảm giác tầm mắt một hoa giáp tình nữ vương cùng mình khoảng cách dĩ nhiên kéo xa hơn trăm lần chỉ có thể nhìn thấy nàng bóng người mơ hồ sao lại thế lâm siêu trong lòng ngơ ngác tuy rằng ở trong hắc động giáp tình nữ vương không cách nào phát huy ra nàng toàn thịnh tốc độ nhưng mình điều này cũng nhanh đến mức có chút thái quá đi lâm siêu quay đầu lại nhìn tới nhất thời nhìn thấy h ấ c ban thu cánh chẳng biết lúc nào đã sinh ra nữa đến khôi phục mười mấy mét hùng vĩ tư thái hơn nữa cùng lúc trước dáng dấp mơ hồ có chỗ bất đ ộ n g mặt trên không có lông chim mà là thuần đen cánh t h ị chỉ có lông chim mơ hồ đường biền lộ ra là ám hạch lâm siêu nhất thời ý thức được điểm ấy khả năng duy nhất tính chính là trên lương ám hạch lúc này giác tỉnh nữ vương bóng người lần thứ hai ở trong tầm mắt mở rộng nàng tự hồ cũng s ừ n g sốt một chút lập tức rất nhanh lần thứ hai đuổi theo lâm s i ê u sợ bắn lên không d á m trì hoãn tiếp tục phi vút đi kéo khoảng cách xa hắn còn không biết vị này giác tỉnh nữ vương năng lực đến cùng là cái gì vạn nhất bị nàng tiến vào năng lực p h o n g thích p h ạ m vi chính mình lại sẽ chạy cũng chết chắc rồi đại trương cầu dưới phiếu đề cử miễn phí phiếu rảnh rỗi hỗ trợ tạp nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua cờ ờ ý phân phát bảng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến c ba vực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 lâm siêu âm thầm cầu khẩn ý niệm mới vừa chạm được cám h ệ h thì liền cảm giác một lồn g dị thường khí tức lạnh như băng tràn vào toàn thân lạnh đến sâu trong linh hồn liền tư duy đều lạnh đến mức run cầm cập một hồi lâm siêu cắn răng nhẫn mại này dị thường đặc thù lãnh cảm đem ý niệm thẩm thấu đến ám hạch bên trong đang lúc này ý niệm bỗng nhiên đụng vào trên một lồn mánh liệt sức hút đem ý niệm mạnh mẽ lôi kéo thôn vệ lâm siêu chỉ cảm thấy đại não chấn động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 nhưng giờ khác này nhưng như là nước c h ả y đều bị n u ố t hết cho tới ám hạch bắt đầu hấp thu linh hồn của hắn m á n h liệt địa sẽ rách đau đớn từ lâm siêu cả người mỗi cái vị trí chuyển đến linh hồn từ trường cùng n ụ c thân là hoàn mỹ xứng đôi giờ khác này bị thôn vẹn hút ra không thua gì lột ra đánh quất rút gân dù là lấy lâm siêu ý chí cứng cọi lực cũng thống đến cơ hồ muốn đã hôn mê trong đầu sóng điện não hôn loạn tương mừng không cách nào tạo thành bất kỳ tư duy cùng sự đau khổ này so với hắn lúc trước ở cái đạt thứ nguyên di tích sát hạch đau đớn lưu thừa quả thực chính là mối đốt à à à.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 lại đuổi theo lúc này lâm siêu nhìn thấy cách đó không xa một ít không biết có hay không tồn tại nguyên tố chu kỳ biểu trên hạt căn bản đột nhiên bị thúc đẩy tựa hồ có một đạo cơn lốc bao phủ tới lập tức liền nhìn thấy giác tỉnh nữ vương bóng người như điểm đen giống như xuất hiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc mở rộng cái hạt động này nên còn không có phân giải những n à y hạt căn bản năng lực quang chính là tốt nhất chứng minh lâm siêu nhìn thấy giác tỉnh nữ vương đuổi theo chỉ có thể tiếp tục xoay người chạy trốn đồng thời thử nghiệm khống chế cái hạt động này màu đen toàn đoa này hố đen hạt nhân dĩ nhiên là áo vật chất toàn đoa hình thành Ám quả nhiên chu trúc vi trở hát h à n cám năng lượng động thái đều là lấy cái này toàn đoa làm trụ cột hiện hình dạng xoắn ốc kéo dài ra đi lâm siêu trên giới đánh giá cái này màu đen toàn đoa chấm ngâm không ít đem sau lưng bị ám hạch cải tạo quá hát ban thú cánh mũi nhọn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 cánh bông nhiên chấn động lâm siêu suýt nữa bị lật tung đi ra ngoài nhưng hắn trước đó thì có chuẩn bị lập tức dùng cách đấu thủ pháp điều chỉnh tốt cân bằng dùng cánh toàn lực để lại một vị trí để nó đỉnh chỉ xoay tròn điều này có thể lượng hóa hắc á m toàn cánh tay dường như thực chất vật chất ở hắc ban t h ú cánh chen ép xuống xoay tròn tốc độ dần dần hạ thấp điều này làm cho lâm siêu thở v à o nhẹ nhõm may là phát hiện sớm bằng không để này màu đen toàn đ o a lại thành lâu một chút mình có thể không thể áp chế lại chính là không biết Hơn nữa. lúc này giác tỉnh thì, nữ vương bóng người từ phía sau lần thứ hai đuổi theo chỉ là giờ khác này nàng giáng dấp đã cực kỳ chật vật toàn thân áo hắc màu đỏ tươi váy hoàn toàn bị hố đen xé nát chắn như tuyết thân thể không hề bảo lưu mà hiện lên ở lâm siêu trước mặt mỗi một cái vị trí cũng như nghệ thuật đại sư điêu khắc hoàn mỹ không một tí vết nhưng giờ khắp này mặc kệ là nàng vẫn là lâm siêu đều không có đi nhìn nhiều lâm siêu chú ý tới giác tỉnh nữ vương đến vội vàng triển khai sức mạnh toàn thân toàn lực thúc đẩy năng lượng toàn cánh tay doanh đ i ệ u một tiếng màu đen toàn cánh tay tốc độ lần nữa hạ thấp vê đút vê đút vê đút hổ cạn su com ở lâm siêu toàn lực thúc đẩy dưới rốt cục dừng lại lâm siêu toàn lực thúc đẩy dưới rốt cục dừng lại lâm siêu thở p h à o nhẹ nhõm nhìn về phía chu vi chu vi theo màu đen toàn đoa vận chuyển hố đen tựa hồ dần dần yếu ớt hạ xuống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 lâm siêu bóng người mới vừa động cánh rời đi màu đen toàn hoa trong nháy mắt màu đen toàn hoa đ ỗ n g nhiên lần thứ hai xoay trở lên lần này nhưng là dọc theo lúc trước hướng ngược lại lâm siêu trong lòng ám t i ê u không tốt nay màu đen toàn hoa lại vẫn sẽ tự động vận chuyển chẳng lẽ muốn chính mình vẫn ở đây ổn định nó ngay ở hắn do dự là tiếp tục chạy trốn vẫn là quay đầu lại cố định màu đen toàn hoa thì đ ỗ n g nhiên một luồng trói mắt tia sáng từ phía trước chuyển đến lâm siêu choáng từ b u ổ i theo phía sau giác tỉnh nữ vương cũng choáng sau đó ở một khắc tiếp theo lâm siêu cảm giác toàn thân đều bị ánh sáng vây quanh tầm mắt một mảnh đâm lượng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 lâm à là, này là cái kia bạch bạch cái kia quang đem ta mang ra đến, nhưng là, này bạch quang nhưng đến, gì? đem l tử to trong trước trước đoán, lớn lúc sướng bên trong khôi phục như cũ, nghĩ đến lúc trước bạch quang, đống nhiên có suy đoán, hắn vui suy khôi bạch phục cũ, có đ âm y nghe qua hố đen trắng hố qua lôi ộ thầm t ể học thuyết, một ở hố đen đ u tuyệt khác không chính hai nhiên thiên thể. trắng, giống nào là từ trắng bên trong là lôi là loại Lẽ là lôi l từ ra? đi â âm thầm nghĩ hoặc hô đang lúc này một đạo lệnh leo thấu xương khí tức từ phía sau lưng trong không khí quần quận m à tới lâm siêu bên trong cả kinh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 bọn họ cường cũng vô dụng không có địa đồ chỉ có thể mù s ở soạn bản đồ này là hoàng gia phần độc nhất chỉ có trong tay mới có những người kia đều đi chỗ đó tòa kim tự tháp lao tù kha kha phòng t r ừ n g cũng không còn cách nào đi ra chúng ta có thể dễ dàng được lần này bằng cung bảo vật lúc trước cao gầy thanh niên âm m u địa cười lạnh nói q u y một chương năm trăm mười gặp lại chương năm trăm mười gặp lại lâm siêu lặng lẽ đi theo ở mấy người mặt sau nghe được bọn họ trò chuyện thì l ấ y lòng ám thở phào nhẹ nhõm biết trong bọn họ không có nhận biết vực năng lực giả bằng không lấy chính mình này thô giáp thuật nguy trang rất dễ dàng l i ề n có thể từ sinh vật nhiệt cảm độ cảm giác được hoàng gia thu gom băng cung địa đồ lâm siêu bên trong mắt lộ ra mấy phần n g h i hoặc từ mấy người này màu ra diện mạo cùng khẩu âm đến xem hẳn là yên lần anh ngữ bên trong mang theo g i à y đặc luân đôn sâu dày mùi vị bọn họ chỉ hoàng gia hẳn là thời đại trước anh quốc hoàng gia mỗi quốc gia đều có chính mình quốc khố cùng viện bảo tàng bên trong thu gom rất nhiều s i ê u tập đến thần bí vật phẩm có hy hữu vũ trụ khoáng thạch có cổ đại nghệ thuật đại sư tuyệt tích còn có một chút không muốn người biết quốc gia cơ mật vật phẩm này băng cung địa đồ dĩ nhiên lưu lạc đến thời đại trước ỉ lần hoàng gia quốc k ố bên trong bọn họ h ẳ n là ỉ lần căn cứ người ở hai nạn bạo phát sau nắm giữ quốc lúc trước h ắ c quả phụ cùng sở la môn đều có bắc cực băng cung một ít tư liệu bao quát vị kia lang tộc t h ủ y nhã trong tay cũng có nửa con địa đồ lâm s i ê u ánh mắt hơi nhữ lên nói cách khác nơi này bí mật ở thời đại trước cũng đã bại lộ nếu như thời đại trước các quốc gia đã sớm biết bắc cực băng cung nên cũng sẽ biết di tích hơn nữa cũng sẽ biết sắc bạo phát hai nạn nhưng là hai nạn bạo phát sau mỗi cái đại quốc nhưng ở bệnh độc dưới không có nửa phần năng lực chống cự chỉ có một ít quân đội trung tầng cán bộ tổ chức trong tay quân đội miễn cưỡng giữ gìn trật tự mà những quốc gia này lãnh đạo cao tầng nhưng như bốc hơi khỏi thế gian như thế vừa không có lộ ra tung tích cũng không có ở hai nạn bạo phát trước lầm ra bất kỳ dự cảnh nào cùng phong bị lâm siêu k h ẽ c a o mày tổng cảm giác mình tựa hồ có chạm tới một điều bí ẩn đoàn chỉ là trong tay mình nắm giữ tin tức quá ít khó có thể suy lý ra c h n tướng đại gia cẩn thận trước sơn động diện chính là băng cung chân chính cửa lớn nơi đó có tinh vi cơ quan đại gia nghe ta chỉ huy làm việc ghi nhớ kỹ không thể chạm được cơ quan dẫn đầu cao g ầ y thanh niên trầm giọng nói ba người kêu biết sự t ì n h tính chất nghiêm trọng ngưng trọng t ậ t g ủ lâm siêu thị giác hơn người nhìn về phía trước lập tức nhìn thấy bên ngoài sơn động là hoàn toàn chống trải đại điện vách tường khe hở mọc đầy cỏ dại rêu xanh dây leo phản phất trần phong mấy ngàn năm không trọn vẹn di tích cổ xưa khắp nơi tích lũy dày đặc cho b ụ i hòn đá màu sắc cũng phai màu đến loang lộ không rõ hống một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên văng lên lâm s i ê u ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy ở đại điện phía trước một vị dáng dấp đáng ghê t ẩ m nham họa cự nhân g i ớ i có một tấm băng tinh giống như cửa lớn cùng chu vi tỏa ra thời gian mục nát khí tức vách đá hòn đá tuyệt nhiên không giống chính là nay phiến băng tinh cửa lớn khác nào mới vừa mặc lên đi như thế, mới tinh trong suốt. ở băng tinh cửa lớn phía dưới nam ú t s ắ p hai người thân cao cá sấu lớn con này cá sấu lớn cả người vẩy đèn kịt như hỏa diễm đốt cháy quá như thế răng nhọn dài nhọn cái chắn có ba cái bạch ngọc sắc một sừng ngà voi giống như trắng như tuyết về phía trước đứng thẳng đâm thẳng bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi nếu như bị nó chính diện v à chạm trên này ba cái sừng nhọn sẽ tạo thành thế nào đáng sợ lực phá hoại lâm siêu gặp quái vật rất nhiều từ k h í tức cùng mình bản năng cảm giác trong nháy mắt liền phán đoán ra đây là một con vương thú bốn gái ý lần nghe thấy tiếng thú gà thì bước chân tiến tới nhất thời dừng lại trần chờ hai m Đều đi thông qua lúc trước sân động lâm siêu liền chú ý tới trên đất có mới mẹ vết chân tuy rằng bị che lấp đến cực kỳ mơ hồ nhưng có thể nào giấu giếm được hắn vị này l a o tay thợ săn độc gác ánh mắt bản đồ này không phải chỉ một phần hơn nữa lúc trước tiến vào người kia cũng biết điều ấy vì lẽ đó c ô ý an bài một con vương thu ở đây trấn thủ lúc trước hát quả phụ cảm nhận được bắc cực băng sơn chấn động nói băng cung mở ra phòng chừng này phía trước đi vào người chính là chân chính mở ra băng cung người lâm siêu trong lòng phân tích một lần cảm giác không rời mười chỉ là có năng lực điều động vương thú người tuyệt không là một kẻ đơn, đơn giản không nghĩ tới trừ chi chu gia tộc lang nhân gia tộc ở ngoài vẫn còn có những khác bí ẩn thế lực hơn nữa còn tinh thông c ổ môn bản lĩnh sở trường nhưng người này cũng không phải c ổ môn người bằng không không cần thiết để lúc trước cái kia c ổ môn nữ nhân đi hàn băng kim tự tháp tiến hành sát hạch lâm siêu ánh mắt nghiêm nghị lúc này cái kia bốn cái ỉn h lần lặng lẽ sờ về phía gác cổng vương thú cầm đầu cao gậy thanh niên từ phía sau lưng móc ra một cái màu bạc c o n s ú n g ống vũ khí tạo hình khá như s ú n g trường nhưng lâm siêu một mắt liền nhận ra được đây là di tích vũ khí phúc cao gậy thanh niên nhắm vào cá sấu lớn vương thú quả đoán địa kéo xuống ống một đạo la re phun ra đi chuẩn xác địa bắn chung c á sấu lớn vương thú cái chán thiêu đốt ra vài sợi khói xanh. cao g ầ y thanh niên biến sát mặt vội và nói g n không được là cấp sáu trở lên q u á i vợt nhanh lên một chút dùng cái kia còn lại ba người thấy sự công kích của hắn hiệu quả nhỏ bé không đáng kể thì đã nhiên trong lòng lương thấu một người trong đó vóc người kiểu tiểu cà phê màu tóc nữ tử không chờ cao g ầ y thanh niên mở miệng đã từ phía sau lưng sinh tồn trong bao lấy ra một ngón tay dài ống nghiệm bên trong là màu bạc dính huyết thanh thể lập lọe từng tia từng tia địa quang tiểu tiểu nữ tử không do dự nhanh chóng vứt ra ngoài nói nhanh khóa trả hắn một cái khác cao gậy nữ tử toàn thân bỗng nhiên tuân ra tế bào nguồn năng lượng v ậ sóng Cái trong giây lát một l u ồ n g nổ vàng rung trời xuất hiện mạnh liệt địa sóng chấn động đem mình lần bốn người tất cả đều h ấ t bay về phía sau lăn lộ bảy t á m quyển mới dừng lại lâm siêu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới cũng bị chấn động đến mức về phía sau lùi lại mấy bước h ắ n vội vàng ổn định khí t ứ c để tránh khỏi bộc lộ ra bóng người nhưng trong lòng cực kỳ giật mình v ố tưởng rằng này mấy cái thực lực bình thường sinh t u n giả sẽ bị này con cá sấu lớn vương thú bắt giết tan đi không nghĩ tới móc ra cái này màu bạc ống nghiệm dĩ nhiên có đáng sợ như thế sức mạnh hủy diệt đây là vật gì như thế tiểu nhân phân lượng liền đáng sợ như thế thương tổn lẽ nào là vũ khí nguyên tử như thế đặc thù nguyên tố lâm siêu trong lòng không dám kinh thường nếu như là đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chính mình chúng vào một hồi phòng chừng toàn thân đều phải bị nổ tan thực sự là không thể coi thường bất luận người nào a lúc này bạo tạc dư âm tiêu thất lâm siêu lập tức xuyên thấu qua yên vụ nhìn thấy còn kia gác cổng cá sấu lớn vương thú hơn nửa cái đầu lô đều bị nổ tùng óc mơ hồ đã mất đi năng lực hoạt động thoi thót dĩ nhiên có thể chính diện kích sắt vương thú Lâm s i ê không không cao gậy thanh niên tức giận nói cà phê màu tóc nữ tự nhìn cá sấu lớn không chọn vẹn đầu chu mỏ một cái bất mãn nói sớm biết như vậy liền để ba ba lại cho ta hai quản người còn lại ba người nghe thấy lời ấy nhìn nhau cười khổ việc này không nên chậm trễ chúng ta vào đi thôi cao gậy thanh niên thu hồi ủ rũ trầm giọng nói mấy người sắp xếp thành một cái thụ một đội ngũ vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con lấy cao gậy thanh niên dẫn đầu d i ấ m khó chịu bước chân hướng về băng tinh cự môn ních tới gần ở đi tới ca sấu lớn vương thú trước mặt thì bọn họ hơi hơi kiểm tra một chút xác nhận nó đã không có năng lực phản kháng sẽ không có lại để ý tới lâm siêu thấy mấy người này càng đối với vương thú thi thể không có nửa phần hứng thú thì không khỏi mà lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc mấy người này thực lực giống như vậy chỉ là cấp bốn đến cấp năm trái phải sinh tồn kinh nghiệm thì càng trích lệ dĩ ngay h ở hán đoán thầm thì cao gậy thanh niên từ trong lòng lấy ra một đồ vật đẩy vào băng tinh cự cạnh cửa trên dáng dác một tiếng này khiến trần phong cự môn ở mấy người trước mặt từ từ mở ra lâm siêu không nghĩ tới lần này tiến vào băng cung dĩ nhiên đơn giản như vậy theo chậm rãi kéo đại khe cửa nhìn tới đầu tiên nhìn ấn vào trong tầm mắt nhưng là một tấm quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt hát quả phụ thiếu nữ ở lâm siêu nhìn thấy nàng thì nàng tựa hồ có cảm ứng tương tự nhìn sang q u y một chương năm trăm mười một lâm siêu dã tâm chương năm trăm mười một lâm siêu dã tâm lâm siêu khe to mày hắn dùng hết tuyến khúc xạ nguyên lý n g u y ẩn thân thuộc về cực sơ cấp lần náo thuật tuy rằng ở hắn siêu cường cách đấu nắm giữ dưới giới, đem lùi âm thanh chờ cùng nhau tiêu trừ nếu như không có nhận biết vực năng lực hoặc máy móc hầu như rất khó nhận ra được hắn nhưng hát quả phụ thiếu nữ thời gian năng lực nhưng mang vào chân thực nhận biết hiệu quả. thời gian chi nhãn có thể từng nhìn thấy đi tương lai mặc dù hắc quả phụ thiếu nữ không có hết sức dùng tới năng lực bị năng lực xâm nhiễm tiến hóa sau con người cũng có thể nhìn thấy lâm siêu tồn tại dấu vết ở băng tinh sau cửa lớn là một di tích cổ xưa tế đàn tự chống trải đại điện trên tường có điêu khắc tinh xảo nham h o ạ n có khắc kỳ dị binh khí cùng cổ lao phong cảnh diện b ạ o giờ k h ắ c này trong đại điện trừ lâm siêu nhận thức hắc quả phụ thiếu nữ ở ngoài còn có vị kia cưới cự lang lang tộc thiếu nữ cùng với mặt khác bốn cái không quen biết nam nữ theo đại môn mở ra những người này không hẹn mà cùng địa đưa mắt đầu bàn tới ít ầ n bốn người đầy mặt giật mình làm như không ngờ rằng mình tới đạt bảo tàng địa điểm càng nhưng đã bị người khác nhanh chân đến trước hơn nữa nhân số còn không phải một mà là sáu người điều này làm cho trong lòng bọn họ lần thứ hai suốt sáng lên đến yêu vẫn còn có người đến một tóc vàng thanh niên anh tuấn nụ cười tùy tiện trên giới đánh giá ì n h lần bốn người một mắt nụ cười nồng nặc mấy phần nói thú vị hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ ánh mắt đơn giản nhìn lướt qua ì n h lần bốn người lập tức phóng qua bọn họ lạc ở phía sau mấy mét ở ngoài lâm siêu trên người hát quả phụ thiếu nữ cười dài mà nói đều là bạn cũ không chuẩn bị đi ra gặp m ặ sao lâm siêu sắc mặt bình tĩnh triệt hồi tia sáng ngụy lộ ra thân hình lạnh nhạt nói không nghĩ tới các ngươi còn sống sót í h lần bốn người nghe thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ bắn lên ngơ ngác địa xoay người nhìn tới trơ nhìn thấy năm sáu mét ở ngoài lâm siêu thì nhất thời hoàn toàn biến sắc như chư can sắc như thế khó coi không nghĩ tới chính mình bốn người dĩ nhiên bị người theo dõi hơn nữa còn tùy tùng đến như thế gần đều không có phát hiện nếu như người sau có ý định giết bọn họ c h ỉ ít có thể tập kích thuấn giết một người điều này làm cho bọn họ lần thứ hai ý thức được thế giới bên ngoài cao thủ thực sự quá hơn nhiều chứ ít lần bốn người ở ngoài trống trải trong đại điện bốn người khác bên trong có một nam một nữ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện lâm siêu thì cũng là hơi thay đổi sắc mặt nhưng rất nhanh sẽ ẩn d ấ u đi chỉ là ánh mắt thoáng âm trầm mấy phần vị bằng hữu này là tia sáng năng l ự c đi có thể vận dụng đến như vậy xảo diệu thực sự là thiên tài lúc trước thanh niên tóc vàng cười khẽ khen lâm siêu lâm siêu liếc mắt nhìn hắn chỉ là khẽ gật đầu lúc trước không nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi bị vị tia tội dân giải quyết đây hắc quả phụ thiếu nữ hé m i ệ n g mỉm cười nói các ngươi trung quốc có cú ngạn ngữ là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc ngươi tới được thật là xảo vừa vặn chúng ta ở đây tiến hành phân vị ngươi liền đến lần này phỏng chừng có người muốn bị chen ra ngoài rồi đầy mặt ý cười trong giọng nói nhưng mang theo rõ ràng gây xích mích lâm siêu vẻ mặt bất biến ánh mắt phóng qua mấy người bọn họ tinh tế đánh giá chống trải đại điện chỉ thấy mặt sau một tế đ à n tự trên đài cao có năm đạo dựng đứng ao kho như cổ ai cập m ộ t m ạ i quan tài như thế lâm siêu nhớ mang mang trước xem qua hát quả phụ thiếu nữ băng cung địa đồ bên trong thì có này ao kho đồ hình hơn nữa dùng màu đỏ tiến hành đánh dấu ở lâm siêu đánh giá năm tòa ao kho thì bên trái bốn người nghe thấy hát quả phụ lời của thiếu nữ sắc mặt khe biến thành khe biến hóa một hồi một người trong đó tông trắng bệnh người nữ tử hơi c h ắ c quả phụ người biết người này sao khẩu khí lớn như vậy chỉ bằng hắn có thể bỏ ra chúng ta một người còn lại ba người đồng dạng nhàn nhạt đánh giá lâm siêu bao quát lúc trước thanh niên tóc vàng cũng thu hồi nụ cười tuy rằng bọn họ đều nghe được ra h ắ c quả phụ thiếu nữ không có che giấu gây xích mích mục đích là hy nhìn bọn họ cùng lâm siêu tranh cướp vị trí đây là rất cấp thấp xúi dục phương pháp nhưng để bọn họ chân chính lưu ý chính là người đàn ông này dĩ nhiên đang giá h ắ c quả phụ thiếu nữ đi nhằm vào phải biết đây chính là chi chu gia tộc hiện đại số một chi chu trêu chọc đến l à người hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết không có loại thứ ba lựa chọn Lâm Siêu thân ấ y chu vi bố trí thời gian chậm tốc trường lực thời gian chậm tốc trường lực cùng giảm tốc độ trường lực không giống lại như bất tử cùng tái sinh năng lực khác nhau người trước là trực tiếp tác dụng ở về thời gian người sau là phe địch trên tốc độ nhìn như không khác biệt nhưng ở nào đó chút thời gian nhưng có chất không giống lâm siêu tính toán lấy chính mình sức mạnh của hôm nay đang sử dụng h ắ c ban t h u cánh cùng quan g tốc cách đấu bước tiến tình huống có chín phần mười tỷ lệ giết chết nàng đây là một chuyện rất đáng sợ nếu như thoát thân năng lực hầu như số một số hai thời gian năng lực giả đều không thể tránh thoát chính mình k í c h sát như vậy cái khác loại hình năng lực giả đem không có bất kỳ phản kháng cơ hội nguyên nhân chính là như vậy lâm siêu mới nghĩ đến chính mình tân kế hoạch thống trị thế giới này không phải thỏa mãn lâm siêu lòng hư vinh cùng quyền lợi mà là hắn biết rõ một điểm nhân tài tập trung hóa mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tác dụng cũng chính là đoàn kết sức mạnh trước đây lâm xiêu cũng cân nhắc qua cái này giã tâm bừng bừng kế hoạch nhưng bởi thực lực bản thân vẫn không có đạt đến một tuyệt đối độ cao vì vậy không có thâm nhập suy nghĩ chỉ là dùng một ít gần cầu biện pháp đem một ít kiếp t r ư ớ c nghe nói tận thế sơ kỳ cường giả ngợi được trong căn cứ dành cho to lớn nhất tài nguyên vun bón mà một ít ở sơ kỳ liền trở thành cường giả nhân vật hắn nhưng căn bản ngợi không tới tỷ như những này có thần bí bối cảnh thế giới bí ẩn tổ chức thế nhưng hiện tại ở tu la khu cựu tử nhất sinh chạy trốn ra ngoài lâm siêu thực lực đã có bay vọt thức tăng lên không lại chỉ là bỏ qua viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ như vậy nhất tuyến c ự n giả g mà là bỏ qua rồi thế giới đỉnh cấp c ự n giả g đạt đến một trí phách độ cao tuy rằng dựa vào của cải tình báo t ì n h võng liên minh cùng người tế quan hệ đẳng cấp cũng có thể thực hành thống trị thế giới mục đích nhưng cần thời gian quá dài lâu hơn nữa chỉ là dựa vào m ỗ i cái lĩnh vực tiến hành ràng buộc nhuyễn tính thống trị xa kém xa cùng thực lực chấn áp hung hăng thống trị so với thực lực chính là tư bản chính là tất cả lâm siêu đương nhiên sẽ không đem phần này ưu thế uống phí hết lúc trước không có chăm chú kế hoạch quá sự tình đã ở trong lòng hắn đăng lên đề báo hơn nữa đến bây giờ hắn đã không có chỗ chống đi suy nghĩ hồ điệp hiệu ứng sự tình bởi vì không có thời gian cho những n à y đã từng cường giả chậm dãi trưởng thành thanh trừ quái vật lửa xém lông mày nhân loại tốc độ tiến hóa cùng tốc độ sinh sôi nảy nở vĩnh kém xa cùng quái vật so với chỉ có thể bị kéo dài đến càng ngày càng xa bởi vậy thanh trừ kế hoạch có thể sớm một ngày liền thêm một phần phần thắng nếu như có thể đánh thắng liền có thể kết thúc kiếp trước lao lộ không lại trải qua dài lâu trăm năm hắc c m kỷ nếu như thua liền tiếp tục hơi tàn phát d tìm kiếm biện pháp khác lâm siêu không để y đến bốn người kê ẩn hàm địch đáng ơ i kiếm tìm băng chết n g b hắn lúc trước không gặp khẳng định là đi đến cái gì bảo tàng địa phương có thu hoạch lớn hát quả phụ thiếu nữ trong lòng âm thầm cắn răng nếu như có thể nàng hận không thể lập tức giết chết lâm siêu bởi vì nơi này duy nhất làm cho nàng có tử vong uy hiếp chính là lâm siêu cái này ngươi không có quen biết lúc trước tông trắng bệnh người nữ tử cười lạnh nói vị trí đã phân phối xong nếu như ngươi nếu mà m u ố n xem ở hắc quả phụ trên mặt ta cũng không phải là không thể cho ngươi chỉ có điều ngươi đến l ư ợ n g một tay cho ta mở mang mới được bọn họ tổng cộng sáu người nàng thật vất vả cùng một người khác tranh cướp đến này thứ năm vị trí nếu như lâm siêu muốn gia nhập chỉ có thể đào thải đi nàng bởi vì nàng biết mình là mấy người bên trong yếu nhất một điểm này những người khác đồng giả biết bởi vậy coi như nàng không đứng ra chờ lâm siêu chuẩn bị cướp giật thì người khác cũng sẽ vạch ra đ i ể m ấy tránh khỏi chính mình cùng lâm siêu động thủ lãng phí thể năng nếu không có kiên kỵ lâm siêu là hát quả phụ thiếu nữ nhằm vào đối tượng có lẽ có mấy phần ngạnh bản lĩnh nàng đã sớm không nói hai lời trực tiếp ra tay tập kích bám sát lâm siêu chưa xong còn tiếp bài đủ tìm tòi xem mới nhất t ố i toàn tiểu thuyết q u y một chương năm trăm mười ba tặng cho đệ ngũ kỷ chương năm trăm mười ba tặng cho đệ ngũ kỷ lâm siêu đi tới ao k h o trước không có bước vào đi vào mà là quay đầu lại nhìn phía hát quả phụ thiếu nữ nói ngươi hẳn phải biết làm sao mở ra chứ hát quả phụ thiếu nữ thu hồi bên trong mắt khiếp sợ sắc mặt phức tạp nhìn lâm siêu nàng đã không có tiếp tục đắc tội lâm siêu ý nghĩ nhân vật như vậy hoặc là là kẻ địch.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 c h ú nàng g cũng cũng ta Khắc Đức liền vậy. vội v lôi nói. âm thầm đ gây nói thầm một tiếng tiện tay chỉ tay nói chính là vị tiểu cô nương này đi nàng căn bản không lo lắng các tội vấn đề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 tựa hồ là cự nhân hàng hóa giá đây chính là cự nhân bảo tàng vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con hát quả phụ thiếu nữ nhìn thấy kim tự tháp thì ánh mắt sáng lên từ t hao kho bên trong đi ra nghiêng đầu hướng về lâm siêu nói trên bản đồ v ẽ quá đây chính là băng cung bảo tàng lâm siêu từ trên bia đá chữ cổ liền phỏng đoán đi ra đây là băng cung chủ nhân cố ý ở lại chỗ này b i ể u tặng cho đệ ngũ kỷ người dựa theo sơ đại thâm viên nữ vương từng nói vị này băng cung chủ nhân chính là sơ đại một vị thần vương bây giờ nên còn chưa chết cũng chỉ có thần vương mới sẽ có trí tuệ như thế vì là hậu nhân n g u tính lâm siêu ánh mắt hơi lấp lóe trước thiên hướng kim tự tháp đi đến cẩn thận cà bấy hát quả phụ thiếu nữ theo ở phía sau nhắc nhở lâm siêu không để ý đến nàng hết sức đến gần vị này sơ đại thần vương nếu lựa chọn biếu tặng đương nhiên sẽ không thiết một ít trí mạng cà bấy hơn nữa mặc dù có cà bấy hắn tự nghĩ cũng có thể ứng phó lại đây dù sao ở tu la khu trong tiệc cảnh thực lực của hắn đã khác nhiều di vãng chỉ là không biết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 Các lâm siêu ai t ánh mắt vi ngưng người kia có thể một mình đi tới nơi này chẳng lẽ không là từ truyền tổng khí tới được còn có những khác mật đạo hoặc là hắn có đơn độc mở ra truyền t ố n g khí phương pháp trầm lâm không ít lâm siêu quan sát chu vi nơi này trừ kim tự tháp củng cổ lão đĩa đá ở ngoài chỉ còn dư lại một mảnh khô héo sát địa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 lâm siêu biến hình sau k h u y ể n loại mũi cực kỳ nhạy bén trong nháy mắt phân biệt ra được hắn cảm nhận chính là lúc trước tràn ngập ở đây cảm nhận lâm siêu chân sau trường hơi cách mặt đất vừa mới chuẩn bị đổi tới đông nhiên cảm nhận được một lồn u g dị thường khí tức lạnh như băng từ bia đá dưới đáy chuyển đến tiếp theo một đạo đen thui chất lỏng bắn ra như mũi tên nhọn giống như đổi theo cái kia r ắ á p mềm màu đen nam tử nghiêm dịch n g ọ ngoại hóa thành một con bàn tay màu đen nắm người này mắt cá chân tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh chứ hát quả phụ thiếu nữ cùng kỹ quá khư ở ngoài bao quát thanh niên tóc vàng ở bên trong mấy người còn lại đều là sừng suốt một chút chờ giáp mềm màu đen nam tử bóng người bị giảm tốc độ hiện hiện ra sau mới giật mình nghiêng đầu nhìn tới lâm siêu cảm giác mình như là mở ra một phong ấn như thế vội vã bung tay để bia đá một lần nữa hạ xuống lập tức nhìn phía bị màu đen nghiêm dịch cánh tay c u ố n lấy giáp mềm màu đen nam tử Này giáp mềm màu đen nam tử móc ề m màu nam m đen tử ra mắt cá chân bị nắm sau hắn không bay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi vê đút vê đút vê đút, vê đút hổ cạn xù con mà hắn bị nắm mắt cá chân nhưng cùng thân b ọ r a lượng lớn con sâu nhỏ một lần nữa tạo thành một tân bắn chân k h ô n g trùng cổ môn lâm xiêu ánh mắt vi ngưng có thể đem k h ô n g trùng thuật tu luyện được cao cấp như vậy phòng chừng chính là cổ m ô n người đều không mấy cái có thể làm được ồ là bàn cổ tổ chức lúc này hát quả phụ thiếu nữ bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng trên mặt có mấy phần kinh ngạc lập tức lại lộ ra vẻ mặt thoải mái c ư ờ i lạnh nói ta liền nói đây chuyện lớn như vậy làm châu á đệ nhất tổ chức làm sao sẽ cam tâm từ bỏ lâm siêu ánh mắt khẽ nhúc ních này không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tổ chức này tên trước còn chuẩn bị đi cái tổ chức này đại bản g doanh ăn cắp đến còn lại khóa gen phương pháp phối chế chỉ là sự tỉnh tầng tầng lớp lớp vượt qua kế hoạch của hắn chỉ có thể đem việc này một tha lại tha hê、hey、hê、hey. người chạy không thoát màu đen miêm dịch trong bàn tay chuyện lên tiếng lập tức chậm rãi nhúc ních đứng thẳng lên dần dần hiện ra hình người đường v i ể n khi màu đen miêm dịch hoàn toàn biến mất thì hiện ra một đẹp trai nhân loại thân thể thính hai trường càng là lâm siêu lúc trước gặp ác ngộng cờ rồng nô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 này bên ngoài không có bố trí cấm thần mã trận liền để ngươi kiến thức dưới ta chân chính tốc độ đi hiện lộ ra bản thể cờ dầu n g ộ nụ cười t ạ khí bóng người hơi rung nhẹ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia giáp mềm màu đen thanh niên phía trước cánh tay trùng tạo thành một thanh sắc bén luôn nao bạo vô xuống cì xì, xì máu tươi tiên b ắ n ra giáp mềm màu đen thanh niên hoàn toàn biến sắc h ắ n thị giác dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp cờ dầu n g ộ tốc độ đây chính là trên kỷ nguyên tội dân sức mạnh thực sự sao lâm siêu ánh mắt sâu kín nhìn cờ dầu nổ ở hưng nhãn vi mô thị giáp dưới hãn có thể chuần s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 đ ỗ n g nhiên lắp bắp ra lượng lớn máu tươi lâm siêu ánh mắt thâm trầm vừa nãy ngăn ngắn linh điểm một giây không tới cờ dầu ngộ đã ra tay ba trăm hai mươi mốt thứ lấy xét đánh tư thế đem này giáp mềm màu đen thanh niên toàn thân cắt ra chỉ bằng vào siêu cao thể chất sức mạnh hung h ă n g nghìn é f ssi giáp mềm màu đen thanh niên tay chân đoạn lạc toàn thân hóa thành máu thịt be bé bét khối thịt hôn hợp sền sệt huyết tương rơi xuống đất biến thành một đống phần v ụ n g thi thể huyết khối dâm địa một tiếng đầu lâu cuối cùng hạ xuống vẫn cứ bảo lưu hoàng t r n h trứng mắt ánh mắt hoàng sợ khó có thể tin mà nhìn cờ dầu nổ con n g ư ơ nhưng lấy cực kỳ nhỏ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 cái thứ hai cái con vật nhỏ lại trốn đến những khác thời gian điểm sao cờ dầu ngộ tựa hồ không đội giải quyết lâm siêu đ á n g người đánh giá một mắt chu vi đ ố n g nhiên lộ ra một tia quỷ quyệt nụ cười bàn tay huyết đục bên trong phủ bay lên cái viên này ám chiếc nhẫn màu bạc nhẫn hơi sáng ngời đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu đoàn đao nay đoàn đao thượng lưu chuyển kỳ h u y ễ n giống như thải sắc khiến người ta nhìn ra hoa mắt mê mẩn lâm siêu nhìn thấy bảy màu đoàn đao thì nhất thời hơi thay đổi sắc mặt ở vi mô thị giác quan sát giới hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy này bảy màu đoàn đao sau khi ra ngoài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 t â n n i ê n canh thứ nhất đoán xem ngày hôm nay có mấy cảng c á c cạc sáng nay lên nhìn thấy khu bình luận sách thật nhiều nhắn lại hãn hãn nếu đại gia tết đến rảnh d ố i xem lão cổ liền tận lực cảng q u y một chương năm trăm mười sáu nghiền ép chương năm trăm linh sáu nghiền ép chúng ta liên thủ đi lúc này kỵ lang thiếu nữ trầm giọng mở miệng tinh xảo căng thẳng khuôn mặt cảnh giới cờ r â u nổ đồng thời hướng về lâm siêu đám người nói hát quả phụ thiếu nữ cũng tỉnh táo lại đến lập tức nhìn phía lâm siêu ở trong mắt nàng mọi người tại đây bên trong hơi có chút năng lực phản kháng chỉ có nàng cùng lâm siêu cùng với kỵ lang thiếu nữ ba người lâm siêu khẽ gật đầu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 dù sao hắn là k ỳ đệ tứ nguyên chủ thần coi như là ạt l ạ t đều kém hơn hắn ở kỹ năng vật lộn xảo phương diện xa cao hơn nhiều chính mình đúng một cái xem xem rốt cục trên l ệ n h bao nhiêu lâm siêu trong đôi mắt lập lọe như g i ã thu chiến ý tuy rằng từ trong lòng phân tích số liệu hóa tư liệu so sánh chính mình hoàn toàn không phải đối thủ nhưng chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt sự ủng có vô cùng b i ế n số hoàn cảnh cùng trạng thái tâm tình đẳng cấp đều là quyết thắng nhân tố nghĩ đến hoàn cảnh lâm siêu bỗng nhiên trong lòng hơi đậu vẻo đang lúc này cờ dầu ngộ bỗng nhiên ra tay như một đạo tản ảnh giống như bay n à o mà tới hắn mục tiêu đầu tiên cũng không phải là lâm siêu mà là đứng thanh niên tóc vàng bên cạnh một hải tráng bạch nhân vê ảnh bàn tay đã nắm hải tráng bạch nhân khuôn mặt nhất thời bị cờ dầu n g ộ bàn tay lớn chặn lại nhẹ nhàng sơ một cái đầu lâu cốt trong nháy mắt phá nát óc cùng d ư ờ n g ngà voi đầu lưỡi chờ vặn vẹo hỗn hợp lại cùng nhau biến thành một vũng máu tương bùng não hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi bên trong mắt tiết lộ thật sâu sợ hãi các nàng thị giác vừa nay hoàn toàn theo không kịp cờ d ầ n g ộ tốc độ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 nàng thời gian bất động năng lực cũng không phải là không khác biệt phong thích mà là chuyên môn nhằm vào cờ dầu nổ bởi vậy lâm siêu đám người không bị ảnh hưởng không phải vậy nàng liền thật thành trư đội hữu ở thời gian bất động năng lực dưới cờ dầu nổ bóng người hơi dừng lại lập tức chậm dại xoay đầu lại động tác nối liền đừng nói không có nửa phần bất động dáng vẻ coi như là giảm tốc độ hiệu quả đều không có khoe miệng hắn nết lên một vệ tán khốc mà nụ cười lạnh như băng nói người yêu thích muốn chết sao hô bóng người đột nhiên loại lên bay nào mà đi lâm siêu ánh mắt trước sau khẩn nhìn chăm chú ở trên người hắn lập tức nhìn thấy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 đồng thời tặng lại đến lâm siêu trên người đem lâm siêu nằm đ ấ m chấn động đến mức sương n ư ớ c nhưng ở không tử năng lực tự lành dưới nháy mắt liền khôi phục như cũ hả cờ dâu ngộ hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá lâm siêu không nghĩ tới này vài con tùy ý sâu sẽ c h ầ mặc m cựu con bên trong dĩ nhiên có một nằm ngoài dự đoán của chính mình có chút ý nghĩa khoe miệng hắn xả ra một vệ nụ cười lâm siêu sắc m ặ tâm t trầm vừa nay cú đấm kia có thể bắn trúng cờ dâu nổ ngoại trừ hắn không có dự liệu được bất ngờ quan trọng nhất chính là chính mình thị giác có thể phán đoán ra hắn quỹ tích tiến lên hơn nữa sớm ấp ủ mới có thể một quyền mệnh tr tạo thành hiệu quả cũng là nhỏ bé không đáng kể hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với thanh niên tóc vàng n g ã linh na đám người nhưng đẩy mặt giật mình bọn họ ngay cả xem đều không thể nhìn thấy cờ dầu ngộ bóng người chớ nói chi là đánh tới hắn mà lâm siêu dĩ nhiên có thể làm được lẽ nào là đúng dịp v ậ n may lâm siêu nhìn cờ dầu ngộ bên trong mắt dựng lên sắc ý sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị hướng về kỵ lang thiếu nữ q u á t lên năng lực của ngươi là tinh thần bực đi k i ể m chế hắn kỵ lang thiếu nữ bỗng cảm thấy phân chấn trong con ngươi từ quan l o ạ lên vô hình năng lực lan tràn mà ra cờ dầu ngộ lạnh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 Trưng vẹo hắn lâm siêu Cờ d liếm liếm bóng người bay lượn mà ra dường như một đạo ảo ảnh trong nháy mắt truy đuổi trên còn chưa kịp chui vào bia đá dưới đáy thanh niên tóc vàng đám người tiện tay vung lên đem chặn đường ngả linh na bỏ qua hoành điện một tiếng ngả linh na thân thể phán phất đoạn xí chim nhỏ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 Có theo sát ở lâm siêu không đầu thân thể mặt sau chạy đi một đường đi xuống mười một đạo đài giai sau đó là một cao vóc không đỉnh trụ đá cùng bao la hùng vĩ cung điện cổ xưa ở giữa cung điện có một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp ước chừng cao mười lăm mười sáu m đỉnh tháp chống đơ đến địa đình cùng mười một tầng tự nhân bậc thang độ cao nhất trí ở nay loại nhỏ kim tự tháp trên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 chỉ ít là hai loại năng lực biến hình thành t ự lành đương nhiên cũng không bài trừ là một loại chưa từng nghe thấy năng lực đặc thù có có thể so với hai loại cao cấp năng lực kỳ dị đặc tính năng lực như vậy cũng không phải là hiếm thấy tỉ như thời gian liền có tốc độ năng lực gia tốc tính chất cũng có không gian năng lực c ẩ m cố cùng thoát thân tính chất lâm siêu quay đầu nhìn lại tội dân cờ dầu ngộ đã từ cao hơn một mét cự nhân trên bậc thang thả người nhảy xuống như hắn dự liệu cùng bên ngoài tốc độ so với cờ dầu ngộ tốc độ rõ ràng chịu đến áp chế lúc trước hắn truy đổi cái kia giáp mềm màu đen nam tử thì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 nhìn thấy cự nhân giống như lâm siêu kỵ lang thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng đều là đ ầ y mặt kinh ngạc ngửa đầu nhìn lâm siêu vĩ đại bóng người liền ngay cả vượt ngồi ở cự l a n g trên người kỵ lang thiếu nữ cũng không thể không ngẩng đầu lên vê đút vê đút vê đút hổ cạn su com mới có thể nhìn thấy lâm siêu khuôn mặt cờ dầu ngộ hơi thay đổi s ắ c mặt lập tức lạnh rên một tiếng nói liền chút bản lanh này sao giết n g ư ơ i đầy đủ lâm siêu gầm nhẹ một tiếng tiến vào biến hình năng lực to lớn hoa dưới sức mạnh của hắn đã không thua cờ dâu nổ lại phối hợp tốc độ tăng cường ở trên tốc độ đã đạt đến cấp chín cự hạn mặc d q u a này g tốc cách đấu, b ư tuy tuyệt h hai nhiên. ứ i đột không là một cái đáng giá hài lòng sự bởi vì điểm này nói rõ rác t ỉ n h trạng thái đối với thân thể cải tạo là khó có thể tưởng tượng to lớn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 như tùy ý giơ tay một q u y ề n vừa vạn thiết ở lâm siêu lúc trước nắm đấm quý tích điểm đến nơi nhưng vào lúc này lâm siêu nắm đấm đ ỗ n g nhiên biến hướng nơi cánh tay nội lực lượng thúc đẩy dưới trong nháy mắt thay đổi quý tích trực quyền xuất kích đập về phía cờ d ầ u ngộ đầu cờ d ầ u ngộ nhưng không có giật mình vẫn khỏe miệng mang theo cờ gằn cắt về phía lâm siêu nắm đấm điểm đến nơi cánh tay đ ỗ n g nhiên lấy một kỳ diệu tư thế chuyển biến cắt ngang hướng về lâm siêu thủ đoạn vị trí hoành điện một tiếng lâm siêu thủ đoạn như bị điện giật giống như vậy trong nháy mắt ma túy sức mạnh bị đánh v ậ ra đản hồi đến mặt bên mang cờ h thân thể thất hành hướng phía dưới nghiêng, u y này ể n động dưới lúc c dầu ngộ một cái sau khi hạ xuống chuẩn bị tiếp tục một bộ hậu chiêu đành tới nhưng nhìn thấy lâm siêu ngực ăn quyền sau chỉ là hơi loáng một cái liền hướng sau rút lui ra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 Cái Cờ sắc úc thì, đống biến, ngác có biển nhiên đại biến, siêu nói, Người, ngươi tại gì? ngộ hướng đống ngơ nhìn thì, nhìn hờ dầu này? thấy thất thể bẻ mặt, mà lầm vật sao có k ỵ lan g thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng cùng với từ cự nhân trên bậc thang lặng lẽ miêu hạ xuống bị thương nặng hắc quả phụ thiếu nữ đều là hơi kinh ngạc lúc trước nhìn thấy lâm siêu thể trạng to lớn hoa sau còn tưởng rằng có cùng cờ dầu ngộ một trận chiến sức mạnh nhưng không nghĩ tới vẫn là cờ dầu ngộ chiếm cứ phía trên vốn tưởng rằng lần thứ hai rơi vào tuyết cảnh không nghĩ tới lâm siêu móc ra một đồ vật sẽ làm cờ d ầ n ộ như vậy kinh hoàng lẽ nào là cái gì đặc thù bảo vật h á c quả phụ thiếu nữ trốn ở tia sáng bóng tối nơi như bóng dáng giống như ẩn nút nhìn lâm siêu trong tay thất s ắ c ốc biển thầm nghĩ k ỵ lang thiếu nữ trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi to m ò nhìn lâm siêu trong tay thất s ắ c ốc biển b è o cờ dâu ngộ bóng người bỗng nhiên đập ra xuất xuất thủ trước lâm siêu thấy hắn m u ố n cướp thất s ắ c ốc biển hơi cờ gằn đem trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng thuận b à n tay chuyển vào thất s ắ c ốc biển bên trong lần này hắn không có lựa chọn tăng cường tia sáng năng lực mặc dù là gấp mười lần tăng cường sau tia sáng cũng chỉ có thể chọn thương cờ dâu mà không cách nào kích xác hắn dù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 không cách nào từ dấu vết đi liêu lịch tiên cơ hô như gió gào thét mà qua lâm siêu thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất ở h ắ c quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng thậm chí là cờ dầu ngộ bên trong mắt vành bông nổ vang xa hoa đại nắm đấm từ cờ dầu ngộ sau lưng xuất hiện mạnh mẽ đập ra cứ việc cờ dầu ngộ ở lâm siêu tiêu thất trong nháy mắt liền biến s ắ c mặt giơ tay làm ra chống đối đề phòng tư thế nhưng lâm siêu tốc độ thực sự quá nhanh hơn nữa ở tốc độ đái động hạng quả đấm của hắn lực sát thương cũng tăng lên trên diện rộng cờ dầu n g vai bị nắm đấm đập chúng cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngo Bạo nện ở hai mươi ngoài lồi mấy mét trên ở lõng v á cờ h chương đá. Quy một Chương phản dầu ngộ thân thể mới vừa va chạm ở vách đá thì vẫn không có hoạt rơi xuống lâm s i ê u bóng người như như tệ lẹ hoạt xuất hiện giơ lên to lớn nắm đấm mạnh mẽ tạp ở trên lồng ngực của hắn tầng tầng kinh đạo xuyên thấu qua vai k h u ủ u tay mu bàn tay lưu động tăng cường khi đánh tới cờ dầu ngộ trên người thì như vô số c u ầ n như sừng nhỏ đâm ra vách đá ầm ầm chấn động đãng ra mấy phần bụi nhang thạch không biết chất liệu gì cấu tạo ở như vậy bách tính bằng tấn quyền lực dưới dĩ nhiên không có dạng nước sụp đổ nắm đấm thu hồi quyền thứ hai như lưu tinh giống như hạ xuống lâm siêu cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh hung tàn quyền phong g à o thét lấy hát quả phụ thiếu nữ đám người thị giác xa kém xa đổi tới hắn ra quyền tốc độ chỉ có thể nghe thấy liên tục không ngừng như mưa s ố i xả giống như tiếng nổ văng rền cùng với từ vách tường truyền đến dưới chân mặt đất run dày chuyện này hát quả phụ thiếu nữ con ngươi co rút nhanh tuyến s á c trên gương mặt trái xoan khó có thể che giấu nội tâm kinh hãi nàng thị giác không cách nào thấy rõ lâm siêu ra quyền động tác nhưng có thể nhìn thấy c ử dầu n g thân thể kịch liệt run run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 đứng ở một bên thanh niên tóc vàng nhìn ra trận mắt mất m ộ n giờ khác này trong đầu duy nhất hiện lên ý nghĩ chính là may là lâm siêu là một ôn hoàng người bằng không lúc trước tự mình ra tay ngăn cản s ớ m đã bị một quyền đánh nổ đầu ầm ầm ầm tiết tấu ổn định nổ vang liên tục không ngừng vang lên lâm siêu ra quyền tốc độ cùng sức mạnh còn giống như máy móc duy trì ở một cái bất biến trị số ở chiến đấu đồng thời lâm siêu ý niệm cùng hạ nú bị tiến hành câu thông chứ ngươi ra đã nói nhiệt độ cao hỏa phần tuyệt đối linh độ đông lại ở ngoài còn có biện pháp gì có thể ở trong chiến đấu giết chết thần tính sinh vật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 Không còn á giá cánh c coi như thủ đoạn công kích, cốt cả công kích, có thể tạo thành chân c h như thủ nhưng phải nhưng hàng thật thần tính thịt, thần tính phải thể thành thật thương nào đoạn đúng xương đến ân, đến ngoài dùng tổn. là bào là bào, tạo bởi tay tế tay, từ mặt tất tế tay đều da vậy lại thủ đoạn công kích mà trải qua thần tính tế bào chống lại cùng miễn dịch sẽ suy yếu 99%, đây chính là thần tính sinh mệnh cao hơn phổ thông cắt bọn cơ sinh mệnh chỗ tốt vì lẽ đó đừng xem ngươi hiện tại đánh cho hắn không cách nào hoàn thủ nhưng hắn trên thực tế chịu đến thương tổn nhưng cũng không cao hơn nữa này bộ phận chủ yếu khởi nguồn là ngươi vừa nay tay phải công kích tạo thành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 phá phá phá lâm siêu vẫn như c ũ liên tục đập ra rất nhanh cờ dầu ngộ đầu triệt để hóa thành một bãi bù não n hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan đường v i ể n ngay ở lâm siêu lần thứ hai tiếp tục ra cửa thì đ ỗ n g cảm giác lòng bàn tay trái như kim đâm giống như đau nhức một hồi bản năng muốn rút tay về nhưng ý chí lực của hắn cực kỳ kiên cố ở vừa muốn rút tay về trước mắt ý chí lực mạnh mẽ áp bức bàn tay tiếp tục tóm chặt lấy cờ dầu ngộ vai tuy rằng lâm siêu phản ứng cấp tốc nhưng cờ dầu ngộ dù sao cũng là có vô số kinh nghiệm chiến đấu cứng giả trong nháy mắt nắm lấy cơ hội bóng người như con lươn l o a lên từ trên vách đá tr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 vèo cờ dầu n g ổ trong nháy mắt ra tay một cánh tay câu ở lâm siêu trên đùi một cánh tay khắc dựng thẳng lên như lao vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con chém ở lâm siêu đầu gối mặt bên nơi này có một chỗ áo gân nếu như bị trọng lực c á c b ư ớ c sẽ tạo thành chân rút gân thậm chí trong thời gian ngắn bại liệt khả năng hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng ba người nhìn thấy cờ dầu n g ổ đột nhiên p h á t vây giật n ả y cả mình khi nhìn thấy hắn chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng lại vẫn muốn phải phản kích lâm siêu không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh vọt ớ i trong lòng này cổ lão tội dân quả nhi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 cầu d ư ớ i phiếu đề cử cùng vẻ tháng q một chương năm trăm hai mươi mười tăng gấp đội b ư ớ c biến hình chương năm trăm hai mươi mười tăng gấp đội b ư ớ c biến hình vảnh cờ dầu ngộ xương sọ trong nháy mắt sụp đánh mạnh mẽ a o vào đến phần g ã y ở trong cằm vị trí kẹt ở xương quai xanh nơi chỉ lộ ra trên nửa cái cái chán cùng tóc cùng lúc đó cờ dầu ngộ thủ đao chém ở lâm siêu đầu gối mặt bên ám gân nơi lâm siêu thân thể nhất thời cứng đờ toàn thân như điện lưu xẻ qua đặc biệt là đầu gối vị trí hoàn toàn ma túy m ạ n liệt thấu xương đ i ệ đau nhức kích thích đại não lâm xiêu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn gầm thét lên lần thứ hai g i lên nằ hưng cờ dầu n g hộ phần gáy từ trên xuống dưới truy đi g i a n g r á c một tiếng ao vào phần gáy bên trong đầu lâu trong nháy mắt đột phá xương quai xanh ngăn cản tập vào đến lồng ngực ở trong đem trong lồng ngực máu tươi đ è é p đến từ phần gáy nơi tiểu bắn ra tiến đến lâm siêu cánh tay h u y ế t h ồ n g ở này trầm trọng cự lực dưới cờ dầu n g hộ đầu gối hơi mềm lũn g bán u ố n lượn hạ xuống suýt nữa tại chỗ quỳ trên mặt đất nếu không có hắn năng lực đánh lộn cao hơn lâm siêu giỏi về tá lực đã sớm tại chỗ nga xuống đáng chết cờ dầu n g hộ ẫ n nộ dãy r u ộ đầu lâu vặn vẹo từ trong lồng ngực lần chính mình đường đường kỷ đệ tứ chủ thần coi trời bằng vùng dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này bị một phổ thông sinh mệnh dùng thể chất mạnh mẽ n g h i ê n ép a a a ta muốn giết người cờ dầu ngộ trong lồng ngực đầu lâu phẫn nộ d i c t đào âm thanh thông qua thân thể chuyển ra ngoài như gào khóc thảm thiết khiến cho lòng người sinh sợ hãi lâm s i ê u sát ý cuồng bạo giơ lên nắm đấm lần thứ hai mạnh mẽ n é m tới và ảnh nắm đấm theo phần gáy nơi mạnh mẽ nện xuống xuyên qua đến cờ dầu n ộ trong thân thể đem cờ dầu n ộ đầu lâu truy đến bụng giữa vị trí hầu như muốn từ cái mông p ù n g bên trong đập ra đến như vậy lúng tình cảnh để cờ dầu ngộ phẫn nộ m u ố n đ i ê n hắn giơ cánh tay lên đột nhiên đẩy ra lâm siêu b ắ p đ u ổ i mượn lực bay ngược ra ngoài nếu như tiếp tục c u ố n quít lấy lâm siêu b ắ p đ u ổ i không thà đầu của hắn sẽ mạnh mẽ từ cái mông đập ra đến tuy rằng mặc dù đầu lâu cùng thân thể ở riêng hắn cũng sẽ không chết đi nhưng như vậy vô cùng n ụ c nhã nhưng là hắn khó có thể chịu đ ư ợ c muốn chạy lâm siêu ánh mắt lanh k h ố c bàn chân mạnh mẽ giống một cái mặt đất ra tay như long c h ặ n lại cờ dầu ngộ vai cao cao vung lên thân thể của hắn hướng chân xuống mặt đất mạnh mẽ bạo t ạ mà xuống oanh điệu một tiếng mặt đất cự chiến tạo nên lượng lớn cho đùi nhưng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 bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa đối tượng vẫn là k ỳ đệ tứ nguyên chủ thần đây chính là chủ thần a lại bị như vậy xoay vòng đánh đập bỗng hống lâm siêu thủ hạ cờ dầu ngộ trong lồng l ự c bỗng t r u y ề n ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm hống tiếng vú sau đó thân thể bỗng nhiên loại lên từ lâm siêu lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi ở tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện ở hai mươi m ở ngoài cự nhân bậc thang bên vẹo mới vừa xuất hiện cờ dầu ngộ tuy rằng con mắt không nhìn thấy nhưng phảng phất biết bên ngoài con đường hứng cự nhân phía trên bậc thang chạy đi mục tiêu là bìa đá bên ngoài không gian năng lực lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tuy rằng ở tới này cờ dâu ủng ộ năng lực là cao cấp năng lực nhưng không nghĩ tới là đông đảo cao cấp năng lực bên trong thoát thân năng lực số một số hai không gian năng lực nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bởi vì trái tim từ từ trở về vị trí cũ miễn cưỡng mới triển khai ra còn chưa tới như thường sử dụng mức độ không thể kéo dài lâm siêu bên trong mắt sát ý lạnh lẽo bóng người đột nhiên phi bắn ra trong nháy mắt liền đổi tới cờ dâu ủng ộ sau lưng vừa muốn thân tay nắm lấy thân thể của hắn đ ố n g c h ả o một không lần thứ hai thuận di cờ dâu ủng ộ bóng người xuất hiện ở bia đá dưới đá hắn giơ cánh tay lên gầm nhẹ lộ ra một cái khe vèo như một vệ sáng giống như thoát ra bia đá lần thứ hai chậm rãi hạ xuống lâm s i ê u ánh mắt t â m t r ầ m ở bia đá hạ xuống trong nháy mắt đuổi tới giơ tay nâng lên lắc mình đến bia đá bên ngoài mới vừa ra tới liền nhìn thấy cờ dầu nổ bóng người xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài kim tự tháp bên nơi ngực kịch liệt núc đ í c h một cái đầu lâu từ phần gãy bên trong đột nhiên rút ra máu me đầy mặt tích rất nhanh những này huyết tích từ từ biến mất đến hắn bộ mặt lỗ chân lông bên trong biến mất không còn t h m hơi tiểu tử ngươi triệt để làm tức giật ta cờ dầu ngộ đầy mặt phẫn nộ, dữ tợn, khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ như thế bài cũ lời kịch ngươi sẽ không phải sau đó phải nói ngươi chuẩn bị ra tuyệt chiêu chứ lâm siêu cười lạnh một tiếng bóng người nhanh chóng áp sát quá khứ chết đi cho ta cờ dầu ngộ gầm dữ dội một tiếng toàn thân thiêu đốt d a màu vàng nóng kiêu ngạo phản tất cả người máu tươi đều ở nóng rực sôi trào toàn thân da thịt trở nên vàng nóng ánh như thái dương thể chất trong nháy mắt tăng lên dữ dội đến cấp mười một độ cao đưa tay hướng lâm siêu nắm đấm c h ộ m tới lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo ở bên ngoài chiến đấu đối với hắn cực kỳ bất lợi trong cơ thể hoàng kim máu tươi quần quần mà ra toàn thân da thịt mặt ngoài hiện ra hào quăng màu h ù n g manh sức mạnh từ trong cơ thể kích thích ra đến tràn vào toàn thân tựa hồ có thể đưa tay nắm thoái hư không hắn biết chỉ dựa vào hoàng kim hóa gấp đôi tăng cường vẫn là kém xa lắm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem t h ấ t sắc ốc biển lần thứ hai nhảy ra trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng điên cuồng chuyển vào trong đó ốc biển tăng cường biến hình giang d ắ c lâm s i ê u thể hình trong nháy mắt tăng lên dữ dội xương cốt nhanh chóng tăng trưởng từ cao sáu m trong nháy mắt liền đạt đến cao mười m độ sánh ngang cách lị nhị ba người bọn hắn tự nhân hơn nữa thể hình vẫn không có đình chỉ nhưng đang tiếp tục chậm g ã i tăng trưởng a a lâm xiêu n ử a mặt lên trời dích đầu đầy nộp h á t như điên thân thể như đại thụ che trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đến mười một m nhiều điểm độ cao mới dần dần vững chắc xuống cờ dâu ngộ vốn làm u ố n chụp vào lâm siêu nằm đấm ở lâm siêu thể hình tăng vọt trong n á y mắt hắn biến sắc mặt nhanh chóng lùi về sau ra bên trong mắt lộ ra mãnh liệt hẳn ý lâm siêu chậm rãi cúi đầu đến xương cổ vặn vẹo đến kèn kẹt nhẹ văng lên nhìn thể tích còn chưa tới chính mình đầu gối độ cao cờ dâu nộ bên trong mắt sát ý còn như thực chất ở đội theo ra đến thời khác hắn liền cân nhắc đến một bước này lúc trước ở bia đá dưới đáy hắn không có lựa đ ấ không g mặc dù chính mình đạt đến thời khắc này thể hình cũng rất khó hoạt động triển khai trái lại bó tay bó chân biến hình năng lực ở úc b i ể n gấp m ộ ư ơ i lần tăng cường dưới có thể làm cho ta biến hình năng lực đem thể chất tạm thời to lớn hóa đến cấp một ư ơ i trình độ phối hợp hoàng kim hóa tăng cường ở thể chất trên ta cùng cờ dầu n g ộ đã không phân cao thấp đều là cấp m ộ ư ơ i một nhưng ta còn có tốc độ tăng cường tốc độ của ta là cấp m ộ ư ơ i hai lâm siêu hít một hơi thật sâu tuy rằng tốc độ hơn một chút nhưng mình cách đấu thấp hơn cờ dầu n g ộ ai thắng ai thua còn rất khó phân chết đi cho ta nhìn thấy lâm siêu thể tích đình chỉ tăng trưởng cờ dầu ngộ thở pháo nhẹ nhõm quắt lên một tiếng lớn vòng tới lâm siêu bên trái thả người nhảy lên cánh tay hóa thành kim sắc l a nao t ắ t ngang hướng về lâm siêu đeo người bồn u cốt then chốt nơi lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tuy rằng cờ dầu ngộ động tác lên liền rượu nhưng ở hắn vi mô thị r ắ t dưới hắn mỗi một b ư ớ c động tác đều ấn vào võng mạc bên trong vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù con bao quát hắn lô chân lông bên trong mạch máu cùng với mạch máu bên trong máu tươi cùng máu tươi bên trong h ồ n g cầu b ạ c h cầu cùng với tiểu cầu cái cảm giác này phảng phất ngắm nhìn bầu trời vũ trụ mênh ô n g phồn tình tràn vào tầm mắt tuy rằng hối loạn mênh ng bao quát quỹ tích vận hành đồng thời thông qua quỹ tích vận hành suy đoán ra rất nhiều tin tức tỉ như vật thể di động ra tay cao thấp tư thế cùng với trong cơ thể chân chính kình đạo hướng đi bất luận cờ dầu nổ triển khai cỡ nào kỳ diệu chân thực hư chiêu đều có thể ở vi mô thị giác dưới phá giải v ậ hành ở cờ dầu nổ ra tay trong nháy mắt lâm siêu dĩ nhiên ra tay trước một bước súc lực nắm đấm bạo tạc mà xuống dù sao cũng là cấp ép cách đấu cao thủ nắm giữ thời cơ vừa đúng phản phất cờ dầu nổ chính mình đưa đến trên nắm tay như thế vãnh điệu một tiếng bay ngược ra ngoài suy ở kim tự tháp thụ trên mặt không thể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 nhất thời tạo thành mấy cái hố máu đáng chết đây là thần tính tế bào cánh tay cờ dầu ngộ sắc mặt p h ẫ n nộ b ó n g người tại chỗ lói lên tránh thoát lâm siêu đến tiếp sau nằm nấm bước ra quỷ mị thân pháp vòng tới lâm siêu mặt bên sắp tới sẽ ra tay thì đống sử dụng tới thuấn di vọt đến lâm siêu phía bên phải thủ đ a o chém ngang quá khứ lâm siêu ở biết năng lực của hắn là không gian thì liền dự liệu được như vậy quỷ q u y ệ t phong cách chiến đấu hơn nữa vi mô thị giác có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng c ậ p trùng ngọn sóng ở cờ dầu ngộ chuẩn bị triển khai thuấn di thì trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng đã phun trào lên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 lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo không để ý đến hắn kêu to nhanh chóng ra quyền đang sử dụng bảy màu ốc biển tăng cường biến hình năng lực thì trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng như hồng thủy vỡ đê điên cùng đổ xuống có thể thời gian duy trì không hơn nhiều nhất định phải tốc chiến tốc thắng và n h nắm đấm nện ở cờ dầu n g ộ trên khuôn mặt trên nắm tay màu trắng gai nhọn nhất thời đâm ra mấy cái lỗ thủng đem h ắ n một con mắt đều đâm mù cờ dầu n g hộ nhìn thấy lâm siêu n ắ m đấm lắc mình muốn tránh né nhưng lâm siêu có thể rõ ràng địa nhìn thấy hắm muốn tránh né phú vị ra quyền vừa đúng từ người đứng xem đến xem phảng phất là c thuận di cờ dầu n g hộ không dám liên tục bị thương ở lâm siêu hữu quyền công kích dưới mỗi một lần bị thương đều là chân thực địa thương tích tạo t h a n h lượng lớn thần tính tế bảo hoại tử sức mạnh cũng ở tương ứng địa suy yếu thuận di thuận di cờ dầu n g hộ liên tục triển khai thuận di né tránh lâm siêu công kích lâm siêu tuy rằng có thể dự phán đến cờ dầu n g hộ muốn triển khai thuận di nhưng lại không biết hắn sẽ thuận di cái hướng kia trong lúc nhất thời không làm gì được hắn bất quá khi liên tục mấy lần thuận di sau lâm siêu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại khi cờ dầu n g h thuận di thì chính mình không cần lưu ý thân thể của hắn chỉ cần lưu ý không gian chung q u n h là được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 cờ dầu ngộ mới từ không gian đi ra vẫn không có đứng vững đ ố n g cảm giác trong tầm mắt một bóng ma vào tới còn chưa kịp phản ứng bộ mặt trong nháy mắt đau nhức như bị một đạo thiên thạch bắn trúng Xì xì, cờ dầu ngộ phun ra một n g ụ m màu tươi về phía sau rút lui vài bước khó có thể tin m à nhìn lâm siêu vốn là hắn bị ép triển khai thuấn di tranh né lâm siêu công kích cũng đã trong lòng n g ấ t thước cực kỳ nhưng không nghĩ tới lâm siêu dĩ nhiên có thể nhìn thấu hắn thuấn di địa điểm quả thực so với tiên đoán còn đáng sợ hơn người người cờ dầu ngộ sau khi hết k i ế p sợ trong lòng tuân g a to lớn p ẫ n nộ chính mình đường đường kỷ đệ tứ nguyên chủ thần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 Tổn t h đường đường không không lâm ộ t c siêu đ cười lạnh một tiếng sau lưng triển khai ra hắc ban thu cánh mười lăm mười sáu mét cánh cũng có thể dễ dàng kéo lâm siêu rờ khắp này thể hình tia sáng xoay một cái trong thời gian ngắn đuổi theo cờ dầu nổ và hành lâm siêu một quyền đập ra đem cờ dầu nổ đánh bay đến kim tự tháp trên sau đó lần thứ hai thiết thân ninh giới một cánh tay để tay phải ạ nù b i nuốt vào h á c ban thú cánh cờ dầu ngộ nhìn thấy lâm siêu sau lưng màu đen c á n h thì con người bỗng nhiên co rút lại ngơ ngác thất thanh địa thét lên kinh hãi q u y một chương năm trăm hai mươi hai trái tim chương năm trăm hai mươi hai trái tim nhìn thấy h á c ban thú c á n h thì cờ dầu ngộ đại não như lôi điện xẹp qua trong lòng trong nháy mắt tuân ra vô số sự tỉnh làm sơ đại tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng trực hệ hậu duệ h á c ban thú tiếng tăm ở cao cấp cường giả trung cực nội danh đối lập chỉ nghe tên không gặp hình tín ngưỡng hát ban thú trái lại càng khiến người ta e ngại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 d ơ lên nắm đấm l u ô n phiên tạp đem cờ dầu ngộ thân thể xuyên thủng ra to nhỏ mấy chục hố máu sau đó để hạ nữ bị đem tay phải ngón tay tiến hóa thành lợi c h à o răng r ớ p sắc bén móng vuốt vào đi từ cờ dầu ngộ ngực bảo một khối đấm máu huyết khối chứa đồ khí lâm siêu mở ra một loại nhỏ chứa đồ khí ném vào đi vào để này bộ phận huyết khối bên trong ẩ n chứa ý chí không cách nào bỏ lại cờ dầu ngộ bản thể trên đợi được cả nữ bị đem đầu lâu cùng cánh tay tiêu hóa sau lại chậm dai ném cho hà nan một lần ăn quá nhiều dễ dàng bị phản thực cờ dầu ngộ phục hồi tinh thần lại biến sắc mặt b ó n người trong nh Thuấn mét thời nhưng h Siêu ngoài, Di ra 20 mét ở ngoài, nhưng Lâm ở k ắ cờ lưu lực xuất ý hắn, khi hắn xuất Thuấn tức địa dầu ngộ bóng người mới vừa thuấn di đi ra liền đón nhận lâm siêu một q u y ề n n ê n ở thùng trăm ngàn lỗ trên lồng l ự c lập tức phản quyền vì là chảo bào một khối huyết nhục ném vào một cái khác chứa đ ổ khí bên trong Người! Cờ dầu ngộ phẫn nộ đến viền thường đỏ, mỗi tổn thất một ít tế bào, cũng mạnh hắn Cờ mỗi cho sức mạnh của dầu một thất đỏ, tế mắt làm m ít bào,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 cảm giác trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn tàn nhẫn m à nhìn chăm chú lâm siêu một mắt nghĩ đến lâm siêu lúc trước biểu hiện đầu lâu cùng thân thể khép lại biết mình công kích như vậy cũng không thể giết chết hắn chỉ có thể tạm thời giảm bớt lâm siêu thế tiến công vèo hắn xoay người liền chạy nhân cơ hội rời đi nơi này trong lòng hắn tràn ngập tay đắng từng có lúc này một chiêu kinh sợ kỷ đệ tứ vô số ác thú h à g nghĩa của không gian bây giờ lại chỉ là thoát thân thủ đoạn nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho vương những lao bất tử kia đã nhúng tay để ngũ kỷ chung kết nhật nên không xa cờ dâu ổ trong lòng nói thầm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 đối sẽ k h ô n mình lần g gì lưu dấu bất vết theo. cứ cho Ồ! đông nhiên trên cánh tay phải hé miệng ả nụ bị kinh ổ một tiếng dùng đầu lưỡi đưa ra một viên màu vàng sậm chiếc nhẫn nói cánh tay của hắn bên trong dĩ nhiên ăn ra một chứa đồ khí đây chính là hắn vừa nãy từ ở trong tay người kia lược vào tới lâm siêu chính cân nhắc có nên hay không tiếp tục lần theo nghe vậy hơi r u n nghĩ đến lúc trước cửa rổ nổ đem v ậ t ấ y cẩn thận từng ly từng tí một địa chìm vào trong cơ thể bảo vệ không nghĩ tới ở cùng chính mình chiến đấu bên trong bị chính mình đưa cánh tay cho xà đoạt đến liên đối bảo tồn ở bên trong chứa đồ khí cũng cùng nhau mất đi lâm siêu k h ẽ to mày ý niệm tràn vào trong đó sắt liếc mắt nhìn này vừa nhìn nhất thời ánh mắt t r ò n váng chỉ thấy chứa đồ khí bên trong thịt thịt nhảy lên một trái tim một viên liên tục co rút lại tỏa ra rồi rào sức sống kim sắt trái tim ngày hôm nay chúc tết uống một chút kiểu tạm thời canh một ngày mai thân thích tới nhà chúc tết cũng sẽ rất bận hậu thiên nên liền ung dung chút thứ lội o nn o q u một chương năm trăm hai mươi ba thần vương đoàn nào chương năm trăm hai mươi ba thần vương đoàn nào thân tính sinh vật trái tim lâm siêu hơi c h o n váng a nụ bị nhìn thấy kim sắt trái tim giật n à cả mình nói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 có trước h ể tăng nết cường 5 lần. À, nụ miệng lộ bì a giang một loạt giang trắng, nói, đ ơ n nhiên, g t r ư đây t được hoàng kim máu tươi chính ngươi cũng không đủ dùng ta cũng không muốn hiện tại mà có cờ dâu ngộ đầu lâu cùng cánh tay lớn như vậy hai khối thần tính tế bào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 lại như cự nhân trạng thái cùng tốc độ tăng cường lẫn nhau c h ố n g chất thuộc về hai đoạn tăng cường mà một chủ thần cấp thần tính tế bào thì có tam đoạn tăng cường đồ tốt như thế tại sao phải cho ngươi lâm siêu liếc nó một mắt ánh mắt quét về phía hơi xốc lên bia đá đáy phủng từ lúc trước chính mình đuổi theo ra khi đến hắt quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng đám người liền từ bia đá đáy phủng bên trong lén lút quan sát không dám ra đây cho tới giờ khắp này cờ dầu n g đã rời đi bọn họ vẫn cứ chưa hề đi ra ý tứ ý đồ rất rõ r à n g kỵ lâm siêu sức mạnh dù sao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 lộ ra ra một tấm thâm thúy ngũ qua n đường v i ể n mắt như lưu tinh thâm thúy minh n g ông đẹp trai đến như băng tuyết điêu khắc mã thành mặc dù là nữ nhân đẹp nhất ở khuôn mặt này trước đều ả m đạm phai m ở nhưng khuôn mặt này trên nhưng không có nữ tính ôn lưu mà là tràn ngập cao ngạo h ờ h ữ n g cao quý khí tức coi trời bằng vung chúng sinh như du dế xem thường hắn hờ hững nhìn lâm siêu ánh mắt bình thản nhưng khiến người ta cảm thấy có điện quang phương ra đệ ngũ kỷ nhân loại sao ta chính là trên kỷ nguyên thần vương bọn ngươi như quy thuật ta bảo đảm các ngươi trở leo lên đệ ngũ kỷ chủ thần vương t o ạ a nu bị kinh ngạt nói thần thần vương lâm siêu hơi nhũ mày đạ mặt nói ngươi cùng cờ dầu ngộ là quan hệ gì này hờ hững trên gương mặt con mắt v i khẽ nâng lên làm như nhìn kỹ lâm siêu trong phút chốc lâm siêu chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt tiêu thất toàn thân hết thể sức mạnh phòng ngự mất đi vô số lợi kiếm từ bốn phương tám hướng đâm vào lại đây trái tim căng thẳng đến cơ hồ ngưng đậm cảm giác này trong nháy mắt quá khứ khi lâm siêu khi phản ứng lại t r ậ t cảm thấy trên lưng lạnh leo điệu tất cả đều là mồ hôi lạnh trong mắt hắn lộ ra một tia sâu sắc kiến kỵ k h í c một hơi thật sâu lạnh lùm nói mặc kệ ngươi là thần vương vẫn là cái gì trái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 chờ ạ n u bị hoặc chính mình thần tính tế bào tăng lên lại nuốt lấy nó giải quyết xong kim sắt trái tim lâm siêu tiếp tục nhìn về phía màu vàng sậm chứa đồ khí bên trong còn lại vật phẩm khi ánh mắt đ ả o q u a thì lâm siêu bỗng nhiên giật mình trong lòng tuôn ra cự vui mừng thật lớn chỉ thấy ở này chứa đồ khí một đống món đồ kỳ lạ bên trong bày đặt một thanh bảy màu đòn đao chính là lúc t r ư ớ c c ỡ dầu n g ộ cắt ra thời gian điểm bình khí lại bị hắn thu tới đây lâm siêu trong lòng mừng như điên lập tức móc ra bảy màu đòn đao này thanh đ o n đao vừa rời đi chứa đồ khí lưới dao nơi liền tràn ngập ra ba trạng hảo quan bảy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 t h lâm, lâm siêu đi tới hơi trước tấm bia đá giơ lên bia đá từ trên xuống dưới mà cúi đầu nhìn hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng ba người bốn người ánh mắt trên không trung tụ hợp thời gian phảng phất đình chỉ hô ngày mai hoặc hậu tiên h còn muốn đi một thân thích ra uống rượu uống xong là không sao n h ì nếu như là hậu tiên h đi liền ngày mai hai canh giữ gốc trạng thái thật liền canh ba ân cầu d ư ớ i phiếu đề cử cùng v ẻ thắng khà khà q u y một chương năm trăm hai mươi b ố lệ nguyên tử chương năm trăm hai mươi b ố lệ nguyên tử lâm siêu vẻ mặt hở h ữ g liếc mắt một cái k ỵ lang thiếu nữ trong tay kiếm lớn màu đen lập tức thu hồi ánh mắt nói theo ta đi xuống xem một chút thứ khác k ỵ lang thiếu nữ cùng hát quả phụ thiếu nữ cùng với thanh niên tóc vàng ba người đều là đáy lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cứ không có liền như vậy thả lòng cảnh、giác.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 trong đó một ít lạc ự nhân chữ cổ hắn không quen biết hơi c h ầ m ngâm không ít sau bàn tay lớn cuốn một cái đem mặt trên hết thẻ vật phẩm cuốn lên ném vào một cái khác đơn độc chứa đồ khí bên trong lúc trước s á t lục bên trong trong tay hắn nhàn rỗi chứa đồ khí có mười mấy viên chỉ là đại đa số đều là loại nhỏ chỉ có hai ba cái từ sở là môn m sát thủ trong tay được chứa đồ khí là cỡ chung các ngươi không có ý kiến chớ lâm siêu thu hồi chứa đồ khí tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hát quả phụ thiếu nữ ba người hát quả phụ thiếu nữ thu hồi tham d ụ quả đoán địa yên nhiên cười nói nơi nào ngươi đổi đi cái kia tội dân những này là ng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 Chậm nhìn trong h chu vi, lượng lờ nồng nặc năng lượng màu xanh ấ y này cái nặc vi, dương lượn lượng nồng năng màu lờ lam, t à n ngập lạnh khí tức l h ư b ă n Trong lòng vi ồ một tiếng lâm siêu đi tới màu xám cái dương trước ngồi s ổ m xuống nắm x u y ê khóa vào tay bắt đầu cực kỳ lạnh lẽo phảng phất tuyệt đối linh độ khối băng để lâm siêu hơi rét run lên trong mắt hắn lộ ra một tia giật mình nghiêm túc coi lên cái này không đáng chú ý màu xám cái dương làm sao h á c quả phụ thiếu nữ nhìn thấy lâm siêu biểu hiện trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng tiến lên lộ ra ngoan ngoan nụ cười hỏi lâm siêu không hề trả lời mà là quan sát tỉ mỉ cái này suy khóa lập tức móc ra một mở khóa khí từ khóa tâm xem vào chuẩn bị đẩy ra bên trong á m xuyên tinh tế mở khóa khí mới vừa gia nhập khóa tâm đột nhiên răng r ắ c một tiếng g i ò n nứt ra đến từ khóa tâm bên trong bắn ra đến đâm vào đến lâm siêu trên đầu gối sức mạnh c ự cường c là súng trường viên đạn hai lần uy lực không thôi đau nhức chuyển đến lâm siêu khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h giơ tay rút ra gậy vỡ mở khóa khí tế bào nguồn năng lượng phun trào đem vết thương nhanh chóng khép lại lúc này lâm siêu chú ý tới này bẻ gậy mở khóa khí phía trước cực kỳ lạnh lẽo nhẹ nhàng một bài răng rác một tiếng như cây tăm giống như dễ dàng bẻ gẫy lâm siêu ánh mắt ngưng lại này mở khóa khí là thượng hạ này dính đầy cho bụi khóa đầu dĩ nhiên có chút kỳ lạ suy nghĩ chốc lát lâm siêu lần thứ hai móc ra một cái mở khóa khí kết quả cùng lúc trước như thế mới vừa sen vào khóa tâm liền bị bắn ra đến lần này lâm siêu có chuẩn bị tốc độ tay cực nhanh địa n ắ m lấy nhẹ nhàng sờ một cái chất liệu phản phất ngược hóa quá giống như vậy dễ dàng bẻ gãy thật kỳ quái khóa đầu h á c quả phụ thiếu nữ ba người cũng phát hiện ổ khóa này đầu kỳ lạ trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ một khóa đầu cũng như này quái lạ trong dương trang đến cùng là cái gì ổ khóa này trước nên có hướng ngang lò so cho nên mới có thể đem mở khóa khí bẻ gây bắn ra chỉ là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 chỉ có thể sử dụng một lần nói a có thể mạnh mẽ mở ra thiên hạ bất kỳ khóa bao quát hiện đại điện tử mật mã khóa lâm siêu trong lòng có mấy phần không m u ố n nhưng vẫn là quyết định dùng màu đen mềm mại chìa khóa sen và o khóa tâm bên trong một lát sau màu đen mềm mại chìa khóa bỗng nhiên b i ế n hóa như mềm mại vật còn sống vặn vẹo hóa thành một dài nhọn trùy chạm chìa khóa ca điệu một tiếng trùy chạm chìa khóa bỗng nhiên nát tan cùng lúc đó khóa đầu bên trong bỗng nhiên vừa vàng vê đút vê đút vê đút ổ cạn su com loan xuyên tự động văng ra lâm siêu nhìn nước ra vạn năng chìa khóa trong lòng thầm thở d như vậy thật khóa giữ lại xuyên một ít tuyệt mật đồ vật ngược lại không tệ ở h á c quả phụ thiếu nữ ba người ánh mắt t o mò dưới lâm siêu chậm rãi đẩy ra cái dương ngực hiện ra huyết nha chiến ỉ giáp bảo vệ l ô n g ngực từ trong hồng đáo mở ra được tiễn bom chờ sự tỉnh đã sớm không phải mới mẹ sự lạnh lẽo hàn khí từ cái dương mở ra thời khắc mạn tán mà ra phản phất trần phong vạn năm hờ ma chậm rãi mở ra trói mắt chạm ánh sáng màu lam từ trong dương chiều bắn ra p h n g ánh đến cực điểm cùng dày đặc cho bụi cái dương tuyệt nhiên ngược lại như một ngôi sao nằm ở bên trong lâm siêu nhìn phía tia sáng nơi sâu xa chỉ thấy trong dương trôi nổi một viên lệ nhỏ Tỏa ra ngày ồ n nạc n bạn kia như mênh mông tinh ân. n kia g Lệ u ê Siêu n n Tử Lâm hôm ấ t thời nhận ra được, bên trong mắt tuy ạt lạt nhận như điên, đã nói bên mừng rằng ra ra được, đã Bắc lộ ở v cùng có khả năng khả t ì tới với ấy, nay h mênh ông, được cơ hội phi thường ư được n nào mông, g Bắc cực cỡ cơ x vời, tới không nghĩ tới. nhưng ở đ â gặp phải, đi â y nguyên Ngày nay chính là cùng ám hoạch một cấp bậc bản nguyên vật phẩm.、Ngày、hôm bản là ám một vật đ uống rượu ngày mai không sao rồi canh ba đưa lên điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn Quy chương Tái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 con tiêu hát ban thú bị giam giải đến tu là khu vực vô số năm tháng toàn thân trong ngoài từ đầu đến cánh trên bao quát mỗi một cái lông chim đều bị ám vật chất triệt để đồng hóa cho nên mới có thể chịu được ám hạch hơn nữa từ ám hạch chủ động chui vào cánh bên trong cũng nói điểm này lại như sinh vật như thế thiên tính yêu thích quen thuộc c ấm áp hoàn cảnh lâm dơ tay một điểm một luồng ánh sáng từ chỉ tiêm bắn ra sắc bén địa xuyên qua kim tay của thanh niên chịu vị trí c a điệu một tiếng đông lại khu h ệ u tay nơi vỡ vụn ra đến sau đó từ cánh tay nơi tách ra vết cắt thô g á p lối lõm có thể nhìn thấy hoàn toàn đồng cứng tươi đẹp hết dịch cùng với bạch s ô n xương xử lý xong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 bỗng ị c một tiếng nổ vang từ phía sau cự nhân trên bậc thang chuyển đến san sát khắc đầu nhìn tới nhất thời nhìn thấy một đạo như ác mộng giống như quanh quẩn ở trong lòng bóng người sơ đại thâm viên nữ vương sơ đại thâm viên nữ vương một thân thắt lưng màu đen n u y ễ n quẩn lộ ra chân bóng như tuyết phía sau lưng cùng vai cùng với trắng như tuyết thủ đoạn tinh tế cao gầy bắp đ u ổ i theo quần lụa mỏng đung đưa lúc cần lúc hiện tràn ngập mông lung sức mế hoặc nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi nàng mặt đây là một tấm thiên sứ giống như h o à n mị không một tì vết khuôn mặt sán lạn như phồn tình con ngươi mang có kiểu khác bị lực ở nàng xuất hiện trong nháy mắt vê đút vê đút vê đút hồ cạn su com tru vi tia sáng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 Tiến hoa cuối cùng rồi cùng hoa sơ ẽ có phần đại thâm viên hoa nữ c vương hé miệng nợ nụ cười nói ngươi biết đến có ít cho nên sẽ có ảo tưởng như vậy chờ ngươi đứng kỳ bàn bên ngoài liền sẽ phát hiện mình có thể đi địa phương là có hạn không có bất kỳ lỗi thủng có thể cho người xuyên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 sau lưng mở rộng ra h ắ c ban thú cánh như lại bằng giống như nhanh chóng lao đi hô sơ đại thâm viên nữ vương bóng người bồng bềnh đuổi theo ra nhìn mấy chục mét ở ngoài lâm siêu bóng lưng nhẹ nhàng n ở nụ cười bóng người đột nhiên tiềm thức và ảnh lâm siêu đ ỗ n g nhiên nào h tới một mềm mại lạnh leo vật thể trên mạnh mẽ lực đạo phản chấn từ này mềm mại vật thể trên chuyển đến đem hắn đàn hồi đến rút lui ra ngẩng đầu nhìn tới rõ ràng là sơ đại thâm viên nữ vương tốc độ của nàng dĩ nhiên so với hát ban thú còn nhanh hơn lâm siêu ánh mắt âm trầm hạ xuống lúc trước ở trong hố đen giút đỡ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 tỉ tỉ liền thoả mãn ngươi ta sẽ để ngươi thoải mái một chút chết đi nàng bóng người trong nháy mắt lóe lên biến mất tại chỗ trước mắt xuất hiện ở lâm siêu trước mặt khuôn mặt hầu như kề sát tới lâm siêu trên mặt hơi thở như hoa lan có thể nghe thấy được nàng c h ó c mũi thở ra thăm thẳm mùi thơm lâm siêu từ nàng thủy tinh giống như con ngươi trên nhìn thấy phản chiếu chính mình sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng hắn bỗng nhiên nhấc lên toàn thân l ộ chân lông co rút nhanh như miêu khoa sinh vật như thế sủ lông sau lưng cánh vội vàng g muốn kéo dài khoảng cách nhưng trên bả vai trợt thêm một con mềm mại bàn tay lâm siêu lập tức cảm, giác nửa cái vai đều mất cảm giác. hơn nữa sơ đại thâm viên nữ vương đã dính ở trên người mình muốn p h á t thân cũng không có khả năng đ a o lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bảy màu đoàn đao có lẽ có hy vọng thương tổn được nàng hắn vừa muốn móc ra nhưng nhớ tới chứa đựng bảy màu đoàn đao nhận chứa đồ i ấ u ở mất cảm giác vai trái trên p h ò n g chừng chưa kịp chính mình lấy ra chứa đồ khí liền bị sơ đại thâm viên nữ vương chế phục còn sót lại tay phải Tay phải. lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trên cánh tay phải cái dương bên trong lệ nguyên tử còn có nó lâm xiêu trong lòng vui vẻ nhưng vô cùng tốt khống chế lại tim đập cùng dòng máu duy trì lúc trước âm trầm tâm tình trạng thái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 lâm siêu chỉ cảm thấy một luồng cực hàn khí tức lan tràn toàn thân này lệ nguyên tử dĩ nhiên có thể quay dày ý niệm lực nay chẳng phải là cũng có thể ảnh hưởng địa cầu lực hút lâm siêu không kịp suy nghĩ sâu sắc chịu đựng mánh liệt dòng nước lạnh ý niệm lực đem lệ nguyên tử băng về phía sơ đại thâm viên nữ vương lúc trước nàng chỉ là đưa tay c h ả một hồi liền xuất hiện phản ứng mánh liệt có thể thấy được vật ấ y đối với nàng bao nhiêu vẫn còn có chút lực phá hoại sơ đại thâm viên nữ vương nhìn thấy chạy như bay tới lệ nguyên tử hơi thay đổi sắc mặt bóng người hơi loáng một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ sau một khác lâm siêu bỗng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 sơ đại thâm viên nữ vương hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới lâm siêu còn có năng lực như vậy mới vừa muốn tránh thoát đông cảm giác một trận lạnh lẽo âm trầm khí tức từ lâm siêu trên người chuyển đến bao phủ toàn thân chỉ thấy cái kia viên lệ nguyên tử đồng dạng cái đường vòng cung b ắ n ngược trở về b ắ n chúng lâm siêu phần lưng đồng quy vô tận sơ đại thâm viên nữ vương con người hơi trở to lập tức lộ ra mãnh liệt phẫn nộ trong con người đỏ như máu cũng thập tự xoay tròn cấp tốc mãnh liệt khí tức hắc á m từ trên người nàng tràn ngập ra một con nhu thuận tóc đen tham vọt như rong biển giống như đạt đến dài mười mấy mét độ thể tích cũng nhanh chóng tăng tr ở nàng hiện lộ ra g i á c tỉnh bản thể thì lâm siêu thể tích cũng ở tăng trưởng trước sau c u ố n quanh trụ cánh tay của nàng cùng hai chân vững vàng k h ó a kín diệt như ma âm giống như một chữ lối r a t h a o thiên hắc ám năng lượng từ trên người nàng tuần ra nhiều năm ám kết tinh h ú n đ ú c dưới thể chất của nàng đã tiếp cận hoàn mỹ ám hắc thể chất giờ khác này phối hợp lượng lớn sắc bén tóc bán ra chỉ cần một phần mười giây trong n y mắt liền có thể đem lâm siêu cắt nát lâm siêu sắc mặt khó coi đau thương n ở nụ cười ở tuyệt đối tranh lệ sức mạnh trước mặt mặc cho kẻ địch làm sao bất cẩn đều khó mã thủ xào thắng lợi a vèo sắc bén tóc như hắc đao chém xuống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 sơ đại thâm n g u y ê n nữ vương hơi run qua đi trong nháy mắt phản ứng lại ở đông lại lan tràn đến eo người thì nửa người dưới tuân ra lượng lớn khí tức h ắ c ám ngăn cản xương lạnh đông lại xu thế đồng thời mơ hồ có ăn mòn dấu hiệu lâm siêu nhìn ra trong lòng căng thẳng chỉ lo nàng tránh thoát khỏi đến mà ở hiện ra ý niệm này trong nháy mắt hắn bỗng nhiên sửng sốt chính mình không cũng bị đông lại sao làm sao còn có thể suy nghĩ phải biết như vậy đáng sợ đông lại sức mạnh việc không là mặt ngoài ngưng đông mà là trong ngoài bao quát trong đầu mỗi một cái tế bào đều sẽ đóng băng thông qua tia sáng khúc xạ góc độ lâm siêu có thể xem thấy mình phản chiếu ra bóng người s ắ c thực đông lại cùng một vị tượng băng như thế chăm chú quấn quanh ở giáp tỉnh nữ vương trên người nhưng là sau lưng h ắ c ban t h u c á n h nhưng không có nửa phần đông lại dấu vết lông chim nhưng đang nhẹ nhàng l g a y đậu h ắ c ban t h u c á n h lâm siêu có chút trong váng đang lúc này một màn kỳ dị xuất hiện sơ đại thâm viên nữ vương trên người khí tức h ắ c á m đột nhiên dâng tới lâm siêu ở lâm siêu nơi ngực hiện ra một màu đen toàn đoa phảng phất loại nhỏ hố đen điên cùng thôn phệ sơ đại thâm viên nữ vương khí tức h ắ c á m sơ đại thâm viên nữ vương đồng dạng chú ý tới điểm ấy hoàn toàn biến sắc bên trong mắt đỏ như máu cũng thập tự sâu sắc co rút lại phản phất chân chính cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh khí tức còn không đông lại hai chân lấy cực kỳ nhỏ tần suất rung động tần thứ cực nhanh nỗ lực thông qua vi tần run dày đem bên ngoài cơ thể đồng xương phá giải nhưng mà lệ nguyên tử tỏa ra hàn khí quần c u ộ n không ngừng sơ đại thâm viên nữ vương giấy rủa tác dụng dần dần yếu ớt chủ yếu là đầu góc của nàng trước tiên bị đông lại suy nghĩ tốc độ bay tốc c h ậ m lại một hai giây sau nàng triệt để đỉnh chỉ giấy rủa bên trong mắt sát ý cùng phẫn nộ hoàn toàn đông lại lâm siêu đầu tuy rằng đóng băng vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù con nhưng thông qua băng tinh cùng k i a sáng khúc s ạ n g có thể nhìn thấy giác tỉnh nữ vương toàn thân rằng rớp khi nhìn thấy nàng toàn thân bao quát ngón chân đều bị đông lại sau mới hơi thở pháo nhẹ nhõm nhưng vẫn cứ không dám nhìn thẳng con mắt của nàng phản phất sau một khắc s a một khắc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 đóng băng chính mình xương lạnh theo phía sau lưng cánh gốc dễ từ từ hòa tan ra lấy yếu đớt phạm vi hướng bốn phía quyết tán đầu tiên là phía sau lưng vai sau đó là cánh tay lồng ngực bởi hai tay cùng hai chân c u ố n quýt lấy rác tỉnh nữ vương ở trên cánh tay mình hàn băng hòa tan thời điểm liên đối rác tỉnh nữ vương trên người hàn băng cũng đang thong thả biến mất、u. Quy quyền quyền trung, tiểu thuyết trung, một mạt trở trọng khải thế tác trở chương chính cổ Chương chính khải hy. vương vương giả giả giả về, về, đệ đệ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 lâm siêu hơi dừng một chút lập tức mạnh mẽ kéo đoạn hai tay máu tươi từ tuyết tan nơi bà vai dâng trào ra lắp bắt ở tượng băng giáp tỉnh nữ vương trước ngực lâm siêu lui về phía sau mở nhanh chóng phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng toàn lực khép lại vết thương để tránh khỏi mất máu quá nhiều suy yếu mà chết giờ khác này ạ nũ bị bị đông cứng ở tượng băng bên trong nếu như suy yếu đến đã hôn mê phòng trừng lâm i ề xiêu ánh mắt đảo qua bia đá lối vào dưới phòng dưới đất suy đoán hai nữ giờ khác này nên đang quan sát nơi này nếu như mình lộ ra hết sức suy yếu trạng thái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 đ ấ y l ò n g lộ ra mấy phần mừng rỡ không nghĩ tới ám hạch còn có như vậy diện dụng tuy rằng suy đoán có ám hạch h ỗ t h ể nhưng lâm siêu vẫn là không dám trực tiếp đưa tay c h ạ m đến lệ nguyên tử ý niệm bên ngoài đem lệ nguyên tử nắm lên ném vào đến rơi xuống ở một bên trên đất màu xám trong dương sau đó hợp lại cái dương phóng ánh c h ạ m ánh sáng màu làm cũng bị nhốt bế ở bên trong lâm siêu khinh thở ra một hơi nay bản nguyên bảo vật quả thực lại như bất cứ lúc nào bạo tạc đạn hạt nhân tự mang lực phá hoại cũng đã đạt đến biến thái cấp bậc thu hồi lệ nguyên tử cái dương lâm siêu ngẩm đầu nhìn phía đông lại g i á tỉnh nữ vương suy nghĩ nói ạ nụ bị có thể theo ta ý niệm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 nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi chính mình tối tiện tay binh khí vẫn l à thường tuy rằng cái này cự kiếm vật liệu không sai có thể nung nấu thành một cái tân thương nhưng tái tạo vật liệu hiệu quả liền mất giá rất nhiều lâm siêu vung lên kiếm lớn màu đen theo vết cắt đào r a hoàng kim trong cánh tay phải thịt đông chỉ chốc lát sau liền móc ra to bằng nắm tay một đống hoàng kim thịt nát những n à y thịt nát ở lâm siêu trong tay núc ních chậm rãi tụ tập rất s ắ p biến thành một đống thịt từ giữa r u ô i ra một viên nhãn cầu màu và nóng nhãn cầu mặt trái lên thứ ba nói không cần nào giao cho tát ớ i nói xong từ kim sắc đống thịt trên bắn da vài đạo mạch máu giống như tua vỏ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 đ ấ y lòng thở phào nhẹ nhõm đem kiếm lớn màu đen ném trả lại kỵ lang thiếu nữ hướng về a nu bị nói đừng h à hê trở về a nu bị cười hì hì kim sắc đống thịt chậm rãi và mẹo quấn quanh hướng về lâm siêu tay phải cụt tay nơi khôi phục thành hoàng kim cánh tay phải rằng r ớ p lâm siêu nắm tay cảm giác không có bất kỳ mới lạ lúc này mới thỏa mãn sau đó liếc mắt nhìn đóng băng giác tỉnh nữ vương đ ấ y lòng ung dung cảm giác chuyển thành trầm trọng luôn cảm giác nàng lúc nào cũng có thể sẽ phá băng mà ra như thế lâm siêu không dám trì hoãn móc ra một viên cỡ trung chứa đồ khí đem lối vào đành tới sau đó đ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 nhất định phải mau chóng làm đến một đại băng q u ý mới được lâm siêu liền nói ngay theo ta rời đi nơi này h ắ c quả phụ thiếu nữ nghi ngờ nói đi đâu đi ta căn cứ hai nữ hơi thay đổi sắc mặt h ắ c quả phụ thiếu nữ vội và nói g n ngươi muốn v ư i nạp chúng ta tổ chức chúng ta có lệnh nếu như làm phản kết cục lâm siêu xua tay đánh gáy nàng lạnh lùng nói không phải chiêu nạp là tạm thời để cho các ngươi theo chờ ta giải quyết trong tay chuyện thần yếu còn có chuyện khác giao thay các ngươi hai nữ ngớ ngẩn liếc mắt như nhau chỉ có thể lặng lẽ sg sf chín t u q một chương năm trăm hai mươi chín công kích tinh t h à n ở những ngày nhà ấm lều rời đáy thâm hậu thổ nhưỡng tầng bên trong một tòa kim tự tháp trạng kiến trúc trôn ở dưới nền đất cao vóc hơn trăm thước mỗi một tầng bên trong đều là hiện đại khoa nghiên sở hoa trang lượng lớn bạch đi nhân viên thí nghiệm đi tới đi lui mỗi một đạo cương môn đều cần trồng đen vân tay thân phận bài ba tầng đo lường mới có thể thông qua giờ khác này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 tiến luân sắc mặt một đen nhắc tào tháo liền tào t h á o đến trong mắt hắn t ố i tâm khí tức tiêu thất bình tĩnh nói đi vào cửa phòng làm việc bị đẩy ra một ô m b a o nhung hùng em bé bé gái nhón chân lên nắm môn lấy tay đẩy cửa ra g ô m sứ giống như tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô tả con ngươi hắc lưu lưu địa chuyển động giòn tan nói tiểu tiến tử chữ ca ca để ngươi qua tiến luân lạnh nhạt nói biết rồi đứng gậy thu dọn quần áo một chút cùng cà vạt từ trong gương soi dọi tóc không có một tiên g ộ t ngang lúc này mới hài lòng ra ngoài bé gái le lưới một cái nói tiểu tiến tử ngươi thật giống cô gái tiến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 họ ninh thiếu niên phân tay chờ hiến l u ô n rời phòng làm việc sau bé gái mới cười hì hì mở miệng nói chữ ca ca ngươi tại sao không trực tiếp nói cho hắn trinh sát khoa dùng lưu ảnh nhìn thấy có thể không chỉ là tên t i ể u t ử kia còn có một vị giác tỉnh g i ả đây họ ninh thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng khoe miệng n í t lên nói loại sinh vật này dính đến chúng ta bản cổ tổ chức cơ mật tối cao hắn quá tuổi trẻ còn không tư cách biết nếu như lần này thành công thu phục tinh thành đúng là có thể để cho hắn t ở i xu thế giới này to lớn nhất khủng bố u q một chương năm trăm ba mươi tinh t h à n biến cố chương năm trăm ba mươi tinh thành biến cố lần theo đường c ũ đi về lâm siêu mang theo h ắ t quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hai người từ ngã linh na đám người tiến vào con đường kia tuyến đi ra đáng nhắc tới chính là ngã linh na lúc trước bị cỡ dầu nổ đánh bay đã hôn mê cũng chưa chết đi lâm siêu sau khi nhìn thấy liền thuận lợi dẫn theo trở về giao cho nàng mấy người đồng b ạ n tuy rằng không có được bảo vật thế nhưng chờ ngã linh na t h ứ c t ỉ n h tự nhiên sẽ nhớ lại bên trong tang nộ mặc dù nàng là trong lồng chim hoàng y ế n cũng có thể hiểu được bản thân có thể sống sót chính là chuyện may mắn từ đen k ị hành lang sau khi rời đi lâm siêu trực tiếp gọi ra hắc ban thu cánh lượng trước hai nữ không chịu tiến vào hắn chứa đồ khí bên trong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 dơ lên một cái tay kéo thấp trước ngực và áo chắn như tuyết hai vú nhất t h ờ i hiện lộ hơn nữa tròn t r ị ệ u n o đủ nói làm sao lâm siêu hơi nhữ mày sắc mặt lạnh lùng hạ xuống nói thành thật một chút chú k ỵ lang thiếu nữ khinh rên một tiếng nói lẽ nào ngươi muốn quyền nợ lâm siêu khỏe miệng hơi co rúm lạnh lùng nói t a không là k ỵ lang thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nàng tự nhiên nghe ra lâm siêu ý tứ của những lời này cũng biết lấy lâm siêu cá tính xem thường nói dối chỉ là như vậy vừa đến lấy lâm siêu sức mạnh, mạnh như thế dẫn các nàng đi tới chính mình đại bản doanh dụng ý liền cần hào hào cân nhắc cũng không lâu lắm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 năng lực tiên đoán giả tiên đoán sự t ì n h chưa bao giờ bỏ qua mặc cho làm sao thay đổi dù cho là lúc trước biết sự t ì n h quy tích cuối cùng tiên đoán bên trong sự t ì n h cũng tất nhiên sẽ phát sinh phạm hương ngữ giả ở màu đen m ũ trùm dưới tuyệt mỹ khuôn mặt che kín s ư ơ n g l ạ n h thận không thể đem này nói chuyện màu đen giáp trụ người trung niên xé nát nàng đấy lòng hà không phải là lo lắng thậm chí ngầm hứa tư lệnh để viêm hoàng căn c cứ ngành bí mật bên trong tiên đoán năng lực giả quan sát qua kết quả cùng màu đen giáp trụ người trung niên nói như thế lâm siêu hơi thở sự sống sẽ ở bắc cực tiêu thất hít một hơi thật sâu phạm hương ngữ trầm giọng nói thiên tuyết tiểu thư năng lực ti Chỉ c ả đi vì, vì lẽ đó để thiên tuyết tiểu thư thử một chút có thể kết quả như là mặc dù là tiến vào di tích vị diện bên trong vẫn cứ có thể tiên đoàn đến dựa theo thiên tuyết tiểu thư lời giải thích di tích vị diện cùng địa cầu t h ủ vị diện là liên quan đơn giản tới nói địa cầu là một chủ cái di tích vị diện nhưng là phân nhánh nhìn như là một cái khác không đồng vị diện không gian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 ở thế giới của ta bên trong ngu xuẩn chính là thủ tội bạch phát lão giả khẽ thở dài không lên tiếng nữa tiếp tục mở hội phạm hương ngữ vẻ mặt lãnh đ ạ m phản p h ấ t vừa nay cái gì đều không phát sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trước mặt trên mặt bàn dạy đặt trong tài liệu nói trước tiên nói một chút về thành phòng vấn đề các vị có ý kiến đến gì mọi người yên tĩnh một lúc lập tức có người mở miệng nói ra cái nhìn của chính mình hội nghị kéo dài đến hoàng hôn mới kết thúc sắp trời dần tối nguyệt da tinh lên mặt đất dị thường nhiệt độ cao lúc t r ạ n vạn tối đều sẽ hơi hơi hạ thấp trở về đến hơn hai mươi độ trạng thái bình thường nhưng trong không khí vẫn nóng bức khô g á o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 Có hoặc nhiều hoặc ít đào loạt một chút ca khúc, thích có đồ, an ủi dưới mất cảm giác nội tâm, để đêm tối không cô trong tính ít loạt một tuy ít ít mất tâm, rằng ra đào nhiều không mình nghe, nhưng an nội không đơn như、vậy. đáng máy đêm yêu vậy, vi vị phải ủi dưới tối khẩu đồ, để là sợ. xuyên tấu h qua cửa sổ sát đất hộ phạm hương ngữ có thể xem thấy mình nhản nhạt, nhạt hình chiếu ở tiến vào phòng làm việc của mình thì nàng cũng đã đem màu đen mũ trùm s ố c lên nhu thuận mái tóc cùng trắng như tuyết khuôn mặt tinh xảo hiện lên ở trên cửa sổ trên mặt có mấy phần đau thương cùng bi thống vê đút vê đút vê đút ổ cạn su com nàng đỗng dùng sức cắn vào môi giới tàn bạo mà nói ngũ ngốc tên ghê tẩm này chết rồi ngươi nên cao hơn mới là làm gì vẻ mặt đưa đám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 dĩ nhiên không có chết ở trong tay ta ta nói rồi muốn tự tay giết chết ngươi đem thi thể của ngươi cảm hóa thành ta sắt thối vĩnh viễn sai phái ngươi lại dám chết ở bắc cực không có lệnh của ta ngươi lại dám chết ở bắc cực ngươi tên khốn kiếp này khốn nạn ngươi nói ai khốn nạn ở phạm hương ngữ kích động tức giận m ắ n g thì đ ỗ n g nhiên một đạo kinh ngạc câm thanh tử rơi ngoài cửa sổ vang lên tiếp theo một tấm quen thuộc khuôn mặt từ trên cửa sổ bay xuống q một chương năm trăm ba mươi mốt mộ binh chương năm trăm ba mươi mốt mộ binh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 phạm h ư ơ n g ngữ hơi thay đổi sắc mặt riêng là từ luôn luôn bình tĩnh lâm siêu trong miệng nghe được phi thường phi thường hai cái hình dung tử liền biết chuyện này nặng đến đâu mớn sắc mặt nàng nghiêm nghị bóng người đột nhiên loáng một cái như tệ lẹ b o t xuất hiện ở trước bàn làm việc bộ đàm một bên gọi khoa nghiên sở sở trưởng thông tin hảo một lát sau bộ đàm đường dây được nối bên trong chuyển đến một trận nam nhân trầm thấp thở dốc cầm thanh tựa hồ còn nghe thấy một tiếng nữ nhân t h ở gốc lấy phạm h ư ơ n g ngữ kiến thức không cần nghị cũng biết giờ khắp này bộ đàm một đầu khác là cái cái gì cảnh tượng sắc mặt nàng lạnh lùng nói đỗ trưởng ngươi lập tức đi khoa nghiên sở để triệu tập hết thầy bộ ngành nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo một đại băng quỹ nàng đem lâm siêu mới vừa nói nhỏ bé lại thuật lại một lần cuối cùng lạnh lùng nói hiện tại liền đi lập tức a điện thoại một đầu khác đỗ đổ đồn trưởng có chút kinh ngạc đây là tình huống thế nào đại buổi tối để hết thầy tan tầm nghỉ ngơi nhân viên nghiên cứu khoa học tập hợp mục đích vẹn vẹn chỉ là làm một đại băng quỹ đẳng cấp tại sao tủ lạnh nhiệt độ muốn như thế thấp lẽ nào là ướp lạnh quái vật thi thể nếu như là như vậy bình thường tủ lạnh không là được thân ái chuyện gì nha nhẫn n u địa âm thanh từ đỗ đổ đồn trưởng dưới thân chuyển đến đỗ đổ đồn đầu nhìn tới.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 Này trung gian đường n g xôi, xa ư xá ơ q một u n tủng thủy h Lâm chương n có c năm trăm ba mươi hai gây nên xác ý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 q u y một chương năm trăm ba mươi ba ai có thể chối tể chương năm trăm ba mươi ba ai có thể chối tể ngồi vào linh chủ cấp quái vật gia thú đánh bóng chế thành trên ghế xa lồng h ứ a tư lệnh g i á n mua bàn tay vẫn cứ tóm chặt lấy lâm siêu bàn tay tâm tình dần dần khôi phục lại y ê lặng nhiều ngày đến có rút nhanh lông mày chậm rãi ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài đạo sâu sắc n ế p góc ngươi có thể trở về là tốt rồi h ứ a tư lệnh cảm khái cực sâu điện nói một câu sau đó vui mừng nói n h ư ợ c nhi tiên đoán ngươi không về được t ì ta trong mấy ngày qua đều không ngủ ngó được ai biết mới qua không bao lâu châu á mạnh nhất cái tia cổ lão bản cổ tổ chức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 xâm lấn bọn họ căn cứ nhân số chỉ là bốn năm người nhân số như vậy là một tiêu chuẩn hoang dã sinh tồn đội ngũ số lượng những n à y căn cứ đều ở buổi tối nghỉ ngơi thì liền bị bọn họ lẻn b ả o không có bất kỳ cảnh báo vang lên thủ lĩnh cùng thực làm cao tầng đều bị kích sát hoặc là hạ p h ụ ngăn ngắn một đêm đồng minh căn cứ số lượng liền tổn hại một nửa tuy rằng đều là loại nhỏ căn cứ nhưng này cỗ xét đánh đà đá kích tốc độ cũng làm cho trong liên minh tất cả mọi người cảm thấy bất an lâm s ì âu đông nhiên đánh gây hắn hỏi nếu như bọn họ có như thế cường sức mạnh tại sao không trực tiếp từ trong liên minh loại cỡ lớn căn cứ bắt đầu trước tiên thanh lý loại nhỏ căn cứ chẳng phải là đánh rắn độc cỏ hứa tư lệnh lắc đầu nói khởi đầu ta cũng cho là như thế nhưng sau đó mới biết bọn họ căn bản là không thèm để ý những này sức mạnh của bọn họ có thể dễ dàng đánh tan đồng minh bên trong hết thẻ căn cứ bao quát viêm hoàng căn cứ nói tới chỗ này hắn n g ẩ n đầu liếc mắt nhìn lâm siêu trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng nếu như ngươi không trở lại mặc dù là tinh t h à n căn cứ cũng không chống đỡ được thế công của bọ điều này làm cho lâm siêu ánh mắt nhất thời nghiêm nghị lên liền coi như bọn họ có thể dễ dàng đánh tan hết thẻ căn cứ cái k i a m ụ c đích làm như vậy là cái gì miêu hí lao thử lâm siêu nhưng chấp nhất hỏi hứa tư lệnh chậm rãi l ắ t đầu nói không biết thế nhưng chúng ta bị kinh động sau lập tức b à y xuống phòng ngự nhưng mà ở sau ba ngày buổi tối trong liên minh một ư ơ i tám tòa cỡ chung căn cứ cũng bị một đêm phá hủy hoặc là hàn phục chỉ có một vị khoảng cách ta viêm hoàng căn cứ khá gần bị ta đúng lúc cứu từ đó sự kiện sau ban cổ tổ chức tuyên bố đem ở tháng này chưa cái tiêm ộ t ngày t r i để thu phục đồng phương đồng minh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 lâm siêu nghe hắn nói cất bức phạm đ ỗ n g nhiên nhớ lại các nàng còn ở chính mình chứa đồ khí bên trong đây lúc trước ở vũ trụ giếng mỏ bên trong tao nộ bờ vực xuống còn đầy đầu là làm sao trốn ra được càng đưa các nàng hoàn toàn quên ở sau gáy hơn nữa lăng vũ cùng mấy cái khác thập đại chiến sĩ thi thể còn bị chôn ở bắc cực khối b ă n g dưới vốn định trở về thì đào móc ra mang về không nghĩ tới khi trở về quên đi mất lúng túng ho nhẹ một tiếng lâm siêu đem chứa được g ấ t kim hương cùng bộ phàm chứa đồ khí móc đi ra vê đ ú t vê đốt vê đốt ổ cạn su con giơ tay vạch một cái mở ra lối vào rất nhanh có hai bóng người nhảy ra đến mất hứa tư lệnh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người trận to hai mắt lập tức đẩy mặt kinh hỷ vất kim hương cùng bộ phạm thấy rõ chu vi sau nhìn hứa tư lệnh kinh ngạc nói chúng ta trở về nơi này là viêm hoàng căn cứ hứa tư lệnh đứng lên trên d ư ớ i đánh giá các nàng thấy không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm lập tức bỗng nhiên ý thức được không đúng biến sắt nói lang vũ bọn họ đây vất kim hương trở về kinh hỷ tâm tình nhất thời đau xót nhẹ nhàng cắn vào môi d ư ớ i nói bọn họ bọn họ nhìn thấy nàng bị thương vẻ mặt hứa tư lệnh cơ thể hơi lay động một hồi suýt nữa c á ngã lâm s i u đúng lúc đưa tay đỡ lấy h a nay nói xin lỗi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 Bàn cổ bên bại, loài người, dễ dàng trong nhưng hiện người, chúng nó đánh bại, nếu như không cổ chức tổ xuất một đưa kẻ dễ phạm ả bảo i chúng lực mệnh phòng h nó năng ưởng, trừng tồn đã i loại. Nhân â l Siêu giật m ì n hương nhìn hắn, đánh dàng con hai bại dễ v thú. Phạm h ư ơ ngữ n lúc này gật đầu s e n vào nói hừm hơn nữa đà sơn vương thú cùng hát chảo vương thú trải qua vùng bón đã tiến hóa đến l ẹ vèo tắm ở hiện giai đoạn lục địa vương thú bên trong hẳn là thượng du cấp bậc nhưng là người kiết nhưng dễ dàng đưa chúng nó đánh bại may là hát chảo đem tiểu người gù đầu lâu kéo xuống lòng đất tiềm chạy về bằng không liền mất mạng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 lâm siêu trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm như thế đến xem nên không phải tội dân bằng không lấy tội dân kêu căng khó thuần c a tính nên xem thường dịch d u n g đệ ngũ kỷ nhân loại hơn nữa hai con cấp tám vương thú muốn từ tội dân trong tay thoát thân cũng là cực kỳ khó khăn nhìn như vậy đến người này hay là chính là bản cổ tổ chức thủ lĩnh hoặc là người đứng thứ hai sức mạnh như vậy đã tiếp cận tiến vào bắc cực trước lâm siêu chẳng trách dám ở dự đoán được hắn chết sau quả đoán ra tay cướp đoạt châu á nắm quyền trong tay mênh mông hoa quốc quả nhiên là ngọa hổ thẳng lòng không có giống như ta sống lại trải qua nhưng có thể ở thời gian hơn hai năm liền đạt đến đệ ngũ kỷ tiến hóa đình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 Hắc phụ quả thiếu nữ mới vừa muốn mới nói nữ vừa gì, lâm xiêu như gió chạy đi, trong ngáy mắt liền chạy trong mắt ngáy bay n nàng bên trong mắt, nàng mất mắt, thể trong các há chỉ hỏng nhưng không nhân đem chạy n nữ nhìn g thiếu mắt một nhau h liếc vai cái, sau, p địa ai chạy đến lộ lộ chỗ ở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 t h i lộ lộ ánh mắt rồi mới từ trong tạp chí giơ lên tinh xảo tuyệt diệu khuôn mặt không chứa chút nào tình cảm cùng nhật khí không có nửa phần gặp lại sau vui sướng khe nói từ nhiệm tim đập của ngươi lũy thừa cùng lỗ chân lông sôi sục trình độ cùng với chạy mồ hôi độ đến xem ngươi hỏi như vậy là bởi vì ngươi được lệ nguyên tử đương nhiên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 nhưng làm sao giết chết nàng chính là hiện tại đầu mình đau vấn đề đây đúng rồi vậy ngươi biết á m hạch sao lâm siêu đông nhiên nghĩ đến trên l ư n g vật này lộ lộ ngần ra màu xanh nước biển như hồ nước ninh tĩnh con ngươi xuất hiện một chút sòng lớn âm thanh cũng mang có một tia kinh ngạc nói ngươi còn phải đến á m hạch không sai ngươi biết phương pháp sử dụng sao lâm siêu hỏi tới q u y một chương năm trăm ba mươi sáu danh sách đen chương năm trăm ba mươi sáu danh sách đen lộ lộ không có lập tức quay đầu mà là tay nhỏ xoa cảm túi đầu chầm tư trong con ngươi lấy lưu tinh giống như tốc độ xẹt qua một ít vé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quãng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 Ta có thể cho hai người hữu tình hai có cho nhắc hữu h người n ở Số hố một, ám hạch có thể chế tạo hạch chế có ra đệ e đen, n khống luận tới nói, nắm giữ ám hạch. Chẳng khác nào nắm giữ thái dương khác chế hố hạch. thái h giữ giữ lý tới ám nhị ư cư n không đối, ta trong tin đến n g sự kho h có tức tuyệt ta tài liệu đệ đối, xem. Ở đệ nhị kỷ nguyên thời điểm đã từng xuất hiện một lần hố đen mất khống chế sự kiện địa cầu suýt nữa hủy diệt nhưng cuối cùng bị thứ khác cho c h â n áp xuống nàng dưng một chút nói tỉ như trong tay ngươi lệ nguyên tử nếu như ngươi có thể nắm giữ hay là nó hủy diệt nhiệt độ liền có thể hủy diệt hố đen đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta tỷ lệ không đủ hai mươi tám lâm siêu đăm chiêu địa khẽ gật đầu xem ra h ắ c miêu đã nắm giữ ám hoạch cách dùng chỉ tiếc nó đã chết rồi coi như không chết p h ỏ n g chừng cũng sẽ không nói cho chính mình thứ hai nhắc nhở lộ lộ nói tiếp trừ t r ồ n g vào dấu ấn linh hồn ở ngoài còn có một biện pháp có thể để cho thân phận của ngươi vượt qua năm sao công dân thân phận đứng hàng hoàng thất cái biện pháp này chính là ngươi kết hôn với một đạt lan tịt hoàng thất nữ tử kết hôn sinh con diên dưới l ờ i sau lâm siêu hơi n h ữ mày hạt lan tịt hoàng thất hậu duệ lần trước đúng là gặp phải một thế nhưng cái bé trai muốn gặp lại một đạt lan t ị hoàng thất nữ hải tỷ lệ phòng chừng tiểu vu một hơn nữa coi như gặp g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 có nhưng là tòa này bí ẩn phân bố bên ngoài trụ sở hình ảnh ở những n à y màn ảnh trung ương là một loại cực lớn màn ảnh hơn trăm t ứ c anh to nhỏ cùng chu vi màn ảnh không giống cái này màn ảnh thường thường là hát bình mà giờ khác này màn ảnh t r ợ sáng lên quay trụt bên trong là một cực sự bao la cao lầu văn phòng thông qua rộng lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cao lầu phương xa sắc trời cùng hôi bại nhà lầu kiến trúc nhưng cùng màn ảnh bên trong xuất hiện người này so với những n à y cảnh sát tất cả đều ảm đạm phai mờ đây là một cực kỳ tuân tú thiếu niên màu đen tóc ngắn con ngươi đen trên mặt lạnh lùng như băng con ngươi p h ả n phất hồ sâu giống như làm người ta kinh、ngạc.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 mới ngẩng đầu lên hướng về tư không nữ hai mỉm cười nói n g ư ờ i đi thông báo dưới yến luân vị k i u đáng yêu lâm chiến thần trở về để hắn chuẩn bị cẩn thận ở dưới nếu như là trọng thương liền cần phải giải quyết nếu như không phải liền không muốn cứng đôi cứng ta cũng muốn nhìn một chút thủ lĩnh trong tay còn có cái gì lá bài tẩy tư không nữ hai sắc mặt hơi tái nhuận ở trong tổ chức đàm luận thủ lĩnh hầu như là cấm kỵ mà nàng cũng biết rõ một cái đạo lý biết đến càng nhiều càng nguy hiểm ngươi làm sao linh hẳn cười híp mắt nhìn nàng giọng nói vô cùng ôn hòa phản phất trước một khắc sự phẫn nộ cùng dữ tợn đều là tư không nữ hài ảo giác điều này làm cho nàng càng cảm thấy kính khống không chế lại hơi run thân thể, run nói, gì, có lại túi đầu dậy ta vâng ậ y tay thì trên mặt Ninh Hàn nhiên đi. đỗng đưa đem cầm của nàng, nàng của của mỏ cầm ở là ê n ngập ánh nhìn n lấy ý cười ánh mắt nhìn chăm chú mắt n nói, ngươi là người g là tuy a tin nhất, thật t không? Vâng, cậy là. rằng linh hàn đang cười nhưng tư không nữ hại nhưng cảm giác được run chân bản năng đáp lại nói linh hàn khẽ mỉm cười đưa tay thả ra nói đi thôi tư không nữ hại đáy lòng thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi để cho mình bước đi có vẻ thong do một ít b u i tối tinh thần căn cứ trong vách khu bảy tám điểm sau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 là tiêu diệt bản cổ tổ chức sao phạm hương ngữ tràn đầy phấn khởi địa chờ mong nói lâm siêu liếc nàng một mắt không có đáp lại mà là nhìn chăm chú hứa tư lệnh từng chưa nói ta dự định thanh lý trên đất bằng hết thẻ vương thu cấp sinh vật làm cho cả lục địa thống nhất chưa xong còn tiếp bài này tự do phá diệt chương mới tổ cờ h 8 2 9 6 9 2 9 điện điện h ắ n chỉ cung cấp nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua cờ ờ y e phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến c ba v diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo cờ tờ、GLG.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 vốn muốn n hứa tư i lệnh con h người hơi n thấy Lâm ê mặt n h i co rút lại không nhịn được đứng dậy lớn tiếng nói ngươi chắc chắn lâm siêu vẫn như cũng ngồi ở trên ghế xa lồng khẽ ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng hứa tư lệnh nói đương nhiên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 vị này chính là lang tộc đương đại nữ lang cũng chính là đ ờ i tiếp theo lang vương lâm siêu cùng phạm hương nữ cùng hứa tư lệnh giới thiệu một chút ctxc、si si、hai nữ thân phận hứa tư lệnh giật mình nhìn hai nữ nói ta nghe qua hai người này tổ chức trước đây đảm nhiệm quân bộ tư lệnh thì ở tuyệt mật trong hồ sơ từng thấy chẳng trách ta trước liền cảm thấy vị tiểu thư này trước ngực hình xăm rất kỳ lạ hắc quả phụ thiếu nữ không để ý đến hắn mà là hướng về lâm siêu nói n g ư ơ i dẫn chúng ta trở về chính là hiệp trợ ngươi kích sát vương thu sao lâm siêu lãnh đạo tà bế nàng nói ngươi đã đoán được ta dụng ý thực sự hà tất làm điều thừa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 hứa ắ sắc, c lúc trước quả thiếu siêu phụ hơi nhưng nghĩ thể hiện tới biến nữ s lâm ra c mạnh, trong g i tư ộ c sắc thực khó có địa thủ. cắn nói, có cho mình mang răng nói, n khó thủ, thể ta địa g ơ ngươi i thoại, thế tốt nhất nhưng chưa hẳn hữu dụng, lệnh à tự mình theo chúng ta thủ mình chúng lĩnh nói h c u y Ta i rồi.、Lâm、siêu cười ể u qua trong Lâm lãnh khốc ánh sáng. Hứa tư lệnh mắt một sáng. bên khốc tư nhạt, ánh Hứa đạo xẹt ở một bên l ặ n g l ặ n g nghe tâm tình q u ấ y động nếu như nói lúc trước còn đối với lâm siêu nói có mấy phần hoài nghi giờ khác này đã tín phục hơn nữa liền hàng đầu chi chu gia tộc cùng làng tộc đương đại người đứng thứ hai đều có thể nắm về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 các khoa học gia bị trực tiếp đưa đến trong vách khoa nghiên sở ở công nhân viên tiếp đ ó n d ư ớ i đem bên trong xe hôn loạn mới vừa tỉnh ngủ các khoa học gia linh đến bên trong phòng thí nghiệm đang uống một ít khôi phục tinh thần thúc d ư ớ i hết thảy một đêm sóc này ngủ không được ngon giấc nhà khoa học tất cả đều tinh thần c h ấ n hưng vùi đầu vào tủ lạnh chế tác bên trong vị t i ê u tuổi trẻ đỗ đồn trường ở đứt rời một cánh tay sau thái độ rốt cục chăm chú lên trên cánh tay còn quấn quít lấy màu trắng băng vải liền đến đến thí nghiệm thư giãn còn ôm hận phạm ngữu bao nhiêu có một ít nhưng hắn không dám biểu lộ ra bởi vì hắm biết tinh t h à n là thế nào một quái v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 tuy rằng mặt trên cao tầng không có chuyển đến cái gì tin tức xấu nhưng hắn nhưng m ẫ n cảm địa nhận ra được chuyện lần này không thể lạc quan mặc dù tận mắt nhìn trải qua thứ thủ thành thị vĩ cảnh tượng hoành tráng hắn cũng vẫn có chút lo sợ bất an lão hàn làm sao gần nhất lao c h ầ m ặ t có phải là muốn cô nàng một bắp thịt cường tráng người trung niên tiến tới cười ha hà nói h à n phong đáy mắt né qua một tia c ả m ghét người trung niên này là dưới tay hắn người trước đây là cái đồ tệ đ â y người vô lại mặc dù biết trước đây nghề nghiệp cùng thân phận đều thành b ọ nước nhưng hắn vẫn có chút xem thường một đồ tệ sắc mặt bình thản nói hào hào trị thủ đừng nói nhiều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 hàn phong không nhịn được lường hắn một cái lập tức ngựa đầu nhìn phương xa lông mày dần dần chữ khẩn chờ viêm hoàng căn cứ ba trăm vị nhận biết v ư ợ tiến t hóa giả đi tới nội thành sau phạm hương ngữ đem trong căn cứ chọn lựa ra hai trăm chức cao giai nhận biết v ư ợ tiến t hóa giả triệu tập lên sau đó đem v ưu tiềm lâm thi vũ bạch tuyết lanh chân hát nguyệt đám người ý vật bức ảnh lấy ra để những n à y tiến hóa giả xem qua ngoài ra ở một ít đặc thù nhận biết v ư ợ tiến t hóa giả dưới sự yêu cầu ưu tiềm đám người thân cao thể trọng cũng không có bảo lưu toàn bộ bản dao đi ra ngoài nhìn phạm hương n ữ đem tất cả sắp xếp t ỏ a đằng sau lâm siêu vô vô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 Lâm Siêu đối i tới đi tới, liền nhìn thấy đường nhìn h p bên trên, trên quảng trường khổng lồ trên, mang theo một to lớn mạng ảnh, n một một mặt một theo to ư ờ lồ là tuổi còn trẻ có thể người nữ tử, người còn có nữ dùng n ư ớ c s u ố i hêm thai âm t a những báo gần nhất tấn, n h tư mới mẹ ngày à là y tư tấn, những này tư tấn đều là từ trên tinh n đều v o thu dọn đi ra, học thời đại trước bản tin thời sự hình thức, truyền phát tin cho trong căn cứ phổ thông bình dân biết. học hình phí cho phổ bình những dọn dân bản miễn căn n đi đại Đối với ra, cứ sự bình dân mà nói suốt ngày sinh sống ở căn cứ t ư ở n g vây mặt sau muốn biết nhất chính là căn cứ thế giới bên ngoài biến hóa nhưng mà điện phí đối với bọn họ tới nói là một bút xa xỉ ví dụ đại đa số người đều lựa chọn tiết kiệm hạ xuống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 tầng cao nhất một gian trong thư phòng một đạo huyện chuyển bóng người tản mạng nghiêng ở mềm mại trên thế ngón tay cùng thủ đoạn cực kỳ chăm nón vừa nhìn liền rất hiếm thấy đến ánh mặt trời từ khi đảm nhiệm tân nguyện căn cứ thủ lĩnh sau triệu băng băng hầu như không bước chân ra khỏi cửa chí ít chưa từng có người nào từng nhìn thấy nàng ra ngoài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 một núi không thể chứa hai c ọ n g đây là các n g ư ơ i người phương đông tổng kết r a đạo lý bạch miêu giơ lên miêu t r ả o liếm liếm khéo léo đen thui đầu ngón tay như hạt dưa như thế đáng yêu nhưng có khiến người ta sợ hãi đáng sợ lực sát thương chỉ là bọn họ g i ố n g c h ố n g thua chiêng địa hàng phục đông phương đồng minh đã phạm vào ngạo mạn tội chết triệu băng băng chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói còn có một câu nói ngự nhưng chưa từng nghe tới nói cái gì trong núi không có c ọ n g hầu tử xưng đại vương triệu băng băng ánh mắt nhìn xuống ở mặt bản trong báo cáo bên trong mắt lộ ra một tia khinh bị hờ hững nói bản cổ tổ chức tiến công đông phương đồng minh thời điểm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 đang thủ hộ trong vách thời điểm những này loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh tuyệt không dám nhúng tay hỗ trợ chỉ có thể liên l ặ n g xem biến đổi dù sao đầu hàng bọn họ còn có thể tiếp tục x u ố n g tiếp phản kháng kết cục bản cổ tổ chức đã thông qua những kia loại nhỏ căn cứ cùng cơ trung căn cứ phế tích ở tại bọn hắn đ ấ y lòng lạc rơi xuống hoảng sợ bóng tối triệu băng băng vẻ mặt lãnh đạo phản phất đã nhìn thấu tất cả chỉ điểm giang sơn giống như nói rằng chúng ta lão tổ tiên chắc là sẽ không sai đánh rắn động có cố nhiên không đúng nhưng ngươi phải biết xa bị tinh đến là sẽ chạy trốn những này loại cỡ lớn căn cứ trốn đến tinh t h à n bên trong nếu như tinh t h à n đều bị phá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 chúng ta sớm đã đem châu á thống nhất đáng tiếc thân phận của ta duyên cớ tạm thời không thể bại lộ chỉ có thể dựa vào ngươi triệu băng băng không để ý chút nào địa cờ ư i nhạt nói kỳ thực bản cổ tổ chức dụng ý cũng không phải là chỉ là đơn giản như vậy nếu như cái k i a m ư ờ i mấy cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh bên trong có vị trí giả có thể hiểu rõ bọn họ tạo thành trong lòng áp bức phấn khởi phản kháng hoặc là có mấy vị nhiệt huyết thủ lĩnh đồng ý liều mạng chiến đấu thủ hộ p h ò n g tuyến cuối cùng như vậy bản cổ tổ chức khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong tiêu hao mà bọn họ biết chúng ta sẽ từ bên mắt thấy toàn bộ chiến tranh quá trình hai hồ đánh nhau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 vừa vặn căn cứ nhà ấm lều bên trong tiểu mạch đã thành t h ủ đợi lát nữa liền để nhà xưởng chế thành nghĩa các vị đến lúc đó thỏa thích ra sức u ố n g đi mọi người trợn mắt lên nghĩ thầm ngươi đùa dân đây chiến đấu còn chưa bắt đầu ngươi đã nghĩ thắng lợi phạm hương ngữ phất tay nói các vị vừa nãy r i ê u thủ lĩnh cũng nói rồi chúng ta là một cái thẳng trên châu chấu vì lẽ đó đại chiến t r ư ớ c c a i vã là không cần thiết thủ thành kế hoạch đã thương nghị xong xuôi các vị cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi không ngủ ngon rắc là đánh không thăng trận phạm thủ lĩnh chuyện này có người muốn mở miệng phạm hương n ữ giơ tay đánh gai nàng sau đó p h t p h t tay ra hiệu không cần nhiều、lời.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 lâm siêu cảm thán một câu vê đút vê đút vê đút hổ cạn xú con đứng dậy lâm siêu lấy ra một bên hợp kim trên b à n cổ thường chỉ còn dư lại nửa cái bắn súng cái này cổ lão linh năng vũ khí vẫn không có tỉnh lại ra linh năng phóng ra h à o quang liền triệt để hủy diệt từ k h ắ c thạch đều không có tỉnh lại ra linh năng phòng chứng đã từng cũng được quá quá nghiêm trọng thương tích không nghĩ tới tùy tùng ta về sau không có khôi phục chính mình năm xưa h à o quang trái lại hoàn toàn chết đi lâm siêu xoa xoa bắn súng xúc cảm lạnh leo nhưng quen thuộc lại như nhiều năm lão hữu hào hào ngủ đi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 trinh sát bộ tháp cao bên trong tề phàm thú triều còn bao lâu đến hùng tiểu tiểu ngựa đầu nhìn chăm chú trinh sát trên màn ảnh dọa người hình ảnh chầm giọng hướng về trong tay một ngồi t r ư ớ c máy vi tính ngón tay nhanh chóng bùm bùm đánh địa người trung niên hỏi nàng một thân màu đen nữ t h ứ c tây phục ống tay cùng cổ áo nạm vàng sắt sợi tơ ngực cùng bay ống tay đều đâm hội lục g i á c tinh thần đây là phạm hương n g ự a tự mình thiết kế tinh thành chuyên môn chế phục nhìn như vải vóc chất liệu kỳ thực có chống đỡ phổ thông viên đạn mại tính g a i hơn nữa dễ dàng thanh lý trên bả vai hai viên lục gia tinh đại diện cho thân phận của nàng trinh sát đất trường Rốt cục tính toán ra đến rồi. người trung niên đ ỗ n g nhiên nắm chặt quyền hưng phấn ngẩng đầu đến nói thú triều đi tới tốc độ là một trăm mười lăm kmh từ chúng nó hiện nay vị trí đến xem đến kiếm các huyền thời gian là bốn mươi sáu phút đến tinh thành vách ngoài là bốn mươi b ố phút hùng tiểu tiểu vẻ mặt lạnh lùng tốc độ nói nói thật nhanh a h ắ c n g ư ơ i đem tin tức bẩm báo cho phạm thủ lĩnh nhậm ngập n g ư ơ i thống kê giới xua đuổi thú triều máy bay trực thăng số lượng cùng loại hình t ề phạm n g ư ơ i phụ táo nhậm ngập phải phải mỗi cái bộ ngành mệnh lệnh từng cái từng cái truyền đạt sau đó chấp hành xuống toàn bộ tinh thành c n cứ như một con từ trong ngủ mê hồi phục lại cự thú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 Xù con. Ở trong ấ t cả m lúc nhất thời khởi đầu ở kênh trên vì là tinh thành căn cứ ủng hộ trợ uy nhân số trong nháy mắt lượng lớn giảm thiểu được làm vua thua làm giặc đạo lý ai cũng biết vạn nhất tinh thành bị bản cổ tổ chức cho diện bọn họ hiện tại gọi hang say chẳng phải là ở tìm đường chết vê a n g vê a n g vê a n g t r â m thấp địa nổ vang từ mặt đất chuyển đến tinh thành vách ngoài trên hoang dã c á t đá trên đất nhẹ nhàng nhảy đánh ánh mắt của mọi người đều là phóng ở hoang dã p h ầ n cối u nơi đó sắc trời dĩ nhiên tối tăm phản g phất một luồng mây đen b á o táp bao phủ tới ở hoàn toàn t ĩ n h m ị c h địa phóng tầm mắt tới bên trong n u n g bụi hát triệu từ chân trời gào thét x o ố n tới thú triệu đến u q một chương năm trăm bốn mươi b ố tỉnh lại nhiệt huyết chương năm trăm bốn mươi b ố tỉnh lại nhiệt huyết ánh mặt trời lặng yên tránh né đến mây đ è n phía sau ảm đạm tia sáng như đèn pha giống như từ tầng mây sau soi sáng mà xuống giờ khác này mặc dù là ban ngày lại giống như tới gần đêm tối như đói bụng hổ giống như rít g à o cùng phong từ vách ngoài trước trên hoang dã phong quyển mà tới đao cắt giống như quát ở bên trong ở ngoài hai đạo vách ngoài trên san s á t canh gác binh lính tướng lĩnh trên mặt rất nhiều người không kìm lòng được đ ị a hơi n h a o mắt lại c ò n ngươi ở chèn ép xuống thị giắc càng rõ ràng xa xa có thể nhìn thấy ẩm ẩm lăn lộn mà đến dòng lũ màu đen bay tơi trong không khí đầy dây nồng nặc mùi máu tanh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 nhưng không có đứng đầu tường trên mà là đứng ở trong đó một tòa ma môn hạm pháo nòng pháo trên thon thả tinh tế bóng người t h ẳ n g tắp màu đen m ũ quân đội dưới con mắt chậm rãi d ơ lên phóng tầm mắt tới phần cuối đường chân trời q u y ể n thổ dân mà đến thú t r i ề u công kích khoảng cách đã đạt đến nàng chậm rãi d ơ tay lên về phía trước v n g r a như thiên quân vạn mã đem theo cánh tay của nàng n ổ hống giết ra không cần ngôn ngữ cầu thông phụ trách khống chế sáu môn hạm pháo sát tối môn đã hành động lên hiệu trình nòng pháo phương vị khóa chặt phía trước thú triệu kéo dài pháo môn xung năng núp ấm cỡ l ạ c phóng ra năng lượng màu đỏ sẫm từ tinh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 vương góc q u a n h tạc đến phía trước màu đen thú triều bên trong rầm rầm rầm rầm mặt đất r u n g chuyển tiếng nổ mạnh vang lên đinh t hay như góc tuy rằng có cao nguy vách ngoài ngăn cản nhưng đứng trên đường phố đám người vẫn có thể nhìn thấy từ vách ngoài trên hoang dã bay lên to lớn đám mây hình ấm nóng rực sóng khi đem trong không khí mùi máu tanh đều mơ hồ thổi tan mấy phần là hàm t h á o tinh thành chấn thành sắt khí toàn bộ tinh thành người như vừa tính giấc chiê bao tất cả đều sôi trào trước một khắc còn lo lắng run dày tâm tỉnh giờ khác này hoàn toàn bị kích động cùng cầu nhiệt thay thế để bọn họ hồi tưởng lại chính mình ở lại này tòa căn cứ nắm giữ sức mạnh th tinh thành mới là kinh khủng nhất quái thu a thông qua quảng trường cùng ven đường màn ảnh tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sáu môn hạm pháo có lực phá hoại dày đặc thú chiều trong nháy mắt liền bị dọn dẹp ra một tàn g lớn trong đó m a môn hạm pháo thuộc về đơn thể vũ khí sát thương nhưng đạn pháo như một đường thẳng chỉ vào thú chiều bên trong liên miên hơn một nghìn mét đem màu đen thú chiều xé ra một con đường máu sau đó ầm ầm bạo tạc đánh chất lượng lớn quái vật mà huyết săn phản hạm pháo nhưng là quần thương loại hạm pháo có từ phóng xạ cùng phạm vi tính bạo tạc t ư ơ n g tổn trong nháy mắt thanh không hơn trăm thước phạm vi thú chiều hơn nữa khu vực này phóng x ạ sẽ k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 đặc biệt là trong đó một môn màu đèn cự pháo cao cao d ơ lên nòng pháo trên đứng cái kia thon thả tinh tế thẳng tắp bóng người phần phật gió lớn nào hạt đem mái tóc mềm mại của nàng thổi đến về phía sau tung bay lay động chân đạp nòng pháo nhìn xuống toàn cục đây là cỡ nào tư thái đứng trong vách trên mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh ngầm đầu nhìn này đạo tuyệt mỹ mà kiên cường bóng người trong lòng cảm thấy xấu hổ không ớ t mày l i ề u không nhường mày dâu một tuổi tắc không tới bọn họ một nửa thiếu nữ liền ủng có như thế chấn tính ba khí năng lực chỉ huy để bọn họ những n à y thể trạng cường tráng nam nhân làm sao chịu núi lửa bạo phát oanh tạc thanh ở bên ngoài bích trên hoang dã nổ vang mỗi một lần sau pháo bắn một lượn cũng làm cho người cảm thấy tâm huyết sôi trào đang kéo dài không ngừng oanh tạc bên trong thú triều từ từ áp sát tinh thành bên ngoài nhưng mà ở bên ngoài bích phía trước hai mươi dặm trên hoang dã tất cả đều là tinh thành thiết lập cảm bẫy khu vực có dài đến tám km cao bạo địa lôi khu vực còn có cỏ nhỏ quái cùng hát trào vương thú phối hợp đào móc ba ngàn mét thâm cống ngầm này cống ngầm là chuyên môn nhằm vào thú triều mà thiết kế mặt trên nhựa đường mặt đất gặp vượt qua cực hạn á bức sẽ sụp xuống, xuống xuống bình thường phổ thông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 bao q u á tinh t v có thể, có thể thành cái n trong vách khu một tòa cao vót kiến trúc trên kỹ lang thiếu nữ cùng hát quả phụ thiếu nữ đứng trên đỉnh mặc cho cùng phong thổi đến mức quần áo bay phân phận các nàng thị giác không cần thông qua màn ảnh liền có thể phóng tầm mắt tới đến vách ngoài phía trước hoang dã hình ảnh khi nhìn thấy những kia thú triệu như là thác nước rội rửa đến màu đen khe bên trong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 v ẫ n n h ư cũ k h ô n g ngày h ì n t phần c u ố vũ khí nóng tắp cao đều là khoa nghiên sở vũ khí bộ chế tắt được do máy móc nhà xưởng tiến hành lựa sản có súng máy cao xạ cơn báo kim loại cao xạ hỏa tiến cùng đạn đạo chờ lực sát thương cường h á n vũ khí nóng khi phía trước nhất giải rác bảy thú vọt tới cao nguy vách ngoài dưới thì vách ngoài trên hết t h ể chiến sĩ nắm lấy trong tay vũ khí nóng trong nháy mắt ngọn lửa phút lên vô số kim loại dòng lũ phát tiết mà ra ở mật như giọt mưa xạ kích giới mặc dù là một ít loại hình A cũng ngã xuống thân thể t h ủ n g trăm n g à n lỗ còn n g ư ờ i lộ thai t r ờ i yếu đuối vị trí bị đánh cho máu thịt bé bét phạm hương ngữ đứng màu đen nòng pháo trên phóng tầm mắt tới nhìn thấy thú chiều mặt sau cũng không có ẩn dấu phi hành loại quái vật thì lập tức dùng ý niệm ngón tay g ư a khiến truyền đạt cho căn cứ chiến cơ tràng hậu mệnh thủ hạng trong phúc chốc ông ông cánh quạt thanh xuất hiện bay lên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 ý niệm lan truyền tới tay dưới mỗi cái phụ trách trọng yếu cửa hải cùng công tác sát t ố i đầu vóc v è o v è o vèo trên trời thỏa thích phóng đạn dược các giá chiến cơ vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con lập tức nhận được mặt trên chuyển đến chỉ lệ mặc dù có chút không rõ nhưng vẫn là nghiêm ngặt trị thủ cấp tốc điều khiển chiến cơ đi ngược lại trở lại căn cứ chiến cơ trên sân bò neo hống ở những chiến đấu cơ này mới vừa lui trở về trong căn cứ tất cả mọi người lòng sinh nghi hoạt t ì đỗ một mảnh kinh thiên động địa hồng tiến vú từ thú chiều mỗi cái phương hướng chuyển đến hầu như là đồng thời d í c đạo thanh chấn động bất lý khiến cho người nghe n ó n g biến sát đang giống lên tiếng hô rung động thì mọi người thông qua màn ảnh hình ảnh lập tức nhìn thấy thấp bé màu đen thú t r i ề u bên trong đông nhiên thoan ra từng con từng con thân ảnh khổng lồ có cao hơn hai mươi m có cao bốn mươi năm mươi m dáng dấp dữ tợn như từ dưới nền đất bỏ ra ngoài giống như vậy tỏa ra thao thiên hung thú k h í tước toàn tất cả đều là vương thú trong vách trên mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh s ợ đến thân thể mềm nhũng run dày nói âm âm ẩm mặt đất run dày lay động phóng tầm mắt nhìn tới từ thú chiều bên trong đ ố n g nhiên thoan ra cự thú số lượng ít nhất có ba mươi con trở lên hơn nữa này còn không phải hết thảy ở thú chiều phía sau lục tục có loại cỡ lớn bóng người thoan g ra thanh thế dọa người dễ dàng liền vượt qua phổ thông thú chiều chạy đến tuyến đầu tiên vị trí đại điệu theo chúng nó chạy trổn mà chìm xuống vỡ tan từ những n à y bóng người to lớn trên tỏa ra thao thiên hung khí dáng dấp dữ tợn ánh mắt vệ người để vách ngoài trên chiến sĩ cùng tướng linh cảm thấy s ờ n cả t ó c g á y tim mật đều nứt trong nháy mắt từ lúc trước hưng phân tiến công bên trong giật mình tỉnh lại toàn thân mồ hôi lạnh của mạo nắm chặt vũ khí bàn t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 mười mấy con tốc độ cách biệt không có mấy bóng người to lớn đập tới mạnh mẽ đánh vào vách ngoài mặt trên chúng nó、no、có hình như viên hầu kim cương thể tích cao 40, 50 m é t có như bỏ sát miêu khoa sinh vật cao 20, 30 m é t dài 60, 70 m é t p h ả n phất hai đoạn xe lửa xương giống như vậy còn có hình như ốc sen mặt ngoài mọc đầy mạnh s á c nhưng s á c dưới nhiều đủ tốc độ cực nhanh、Ấm. Mười mấy một người ngoài ngoài, nhiên biên giới một ít chiến này lay bóng chót nhào trên, cùng đồng động lên, đỉnh không vách chữa vách vào đạo quá cố c trị ít ra ở sĩ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 phạm hương ngữ m í mắt nhảy lên âm thầm vui mừng nhờ có bóng dáng nhìn thấy đến sớm v à n g không hơi hơi chậm một chút mở ra nguồn sáng lồng phong hộ vách ngoài liền hoàn toàn bị phá hủy tạo thành tổn thất khó có thể phòng trừng người đi chủ trì đại cục ta khiến người ta phối hợp ngươi không cần lo lắng Đang đến thanh, sau này,、phạm、Hương Ngữ vô tuyến máy thính bên trong chợt nghe Lâm siêu chuyển đến âm thanh, trước sau như một bình tĩnh, thong rong, khiến cho người không cho chống cự cùng nghi vấn.、Phạm、hương Ngữ lúc lầm trước cho cho cự máy Phạm Phạm âm một vô trợ trợt siêu quả nhiên là thu hoạch rất lớn đây mấy chục con vương thú đều có thể đối phó sao nàng khoe miệng n i ế t lên một vệ độ cong mũi chân hơi điểm nhẹ từ nòng pháo trên cao cao nhảy xuống hạ xuống mười mấy mét sau bỗng nhiên lên không ý niệm nâng thân thể của nàng từ giữa bích bay đi vách ngoài ven đường trải qua vô số người đỉnh đầu như màu đen liệt điệu giống như vậy quân lấy thường thường nằm ở kẻ bể trên bồi dưỡng được lánh khốc cùng t h u bạo g á n g lâm đến vách ngoài đầu tường trên tốc độ gõ chữ chậm canh ba bạo phát nhưng chỉ là canh ba sao tiếp tục mã chương thứ tư bắt đầu dùng tân linh q một chương năm trăm bốn mươi bảy không thú vây thành chương năm trăm bốn mươi bảy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 phản g phất đang đợi cái gì xuyên thấu qua màn ảnh quay t r ụ phản g phất những n à y vương t h ú ở nhìn thẳng màn ảnh trước tất cả mọi người hung hạn dáng dấp cùng bức người thú tính con mắt để màn ảnh trước người cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh cột mạo tuy rằng cách xa nhau màn ảnh vẫn có loại nghẹt thở giống như địa cảm giác nột g nạt g ẩ giác tinh thành bên trong hoàn toàn tính mịch rít gào gào khóc ở triệt để tuyệt v ọ n g dưới chỉ còn dư lại tính mịch tất cả mọi người phản g phất linh hồn đều bị hút ra suốt thân thể giống như vậy ánh mắt đờ đẫn mà chết lặng nhìn thú chiều bên trong tiếp tục bỏ ra vương thú bóng người chỉ có một ít có ôm vào trong ngực phản phất muốn đem này c ố người thân ấm áp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong nồng nặc mùi tanh gió nhẹ ở tường thành bên trên đồng bể đang kéo dài chờ đợi bên trong thú chiều bên trong rốt cục không lại bỏ ra vương thú c h i t để khôi phục lại yên lặng chỉ là khắp nơi hùng cứ vương thú số lượng nhưng đặt đến một làm người nghe kinh hãi con số chín mươi tám chỉ chỉ kém hai con liền lên b á c h dù là lấy phạm hương nữ định lực vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn s ù c o n sắc mặt cũng âm trầm đến cơ hồ có thể chạy ra nước lúc trước chỉ xuất hiện hơn ba mươi con thì lâm siêu nói có thể giải quyết nhưng giờ khắp này đạt đến gần trăm con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 t h ấ đang lúc này thú triều phía sau đông nhiên xuất hiện độc tính hùng cứ trên mặt đất một ít vương thú có quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy trên bầu trời một đạo tế điểm đen nhỏ đồng bình mà tới tốc độ chầm chậm mà thong rong dĩ nhiên là một người mặc màu trắng âu phục trang phục nhàn nhã thanh niên độc thân thản nhiên bay tới q một chương năm trăm bốn mươi tám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 còn như thần thoại bên trong thánh khiết thiên sứ ở chỗ mi tâm của h ắ n có một màu đỏ tươi móc câu dấu ấn tăng thêm mấy phần đẹp trai cùng tà m ỹ tại hạ bạch sĩ ban cổ tổ chức một vị vô danh t i ể u tốt gọi bạch sĩ thanh niên nụ cười đáng yêu ánh mắt sưu tầm đến trong đám người phạm hương ngữ khoe miệng mang theo nụ cười nồng nặc mấy phần nói vị này chính là phạm thủ lĩnh đi quả nhiên cùng video bên trong nhìn thấy như thế tuyệt mỹ vô s o n g đây phạm hương ngữ cười lạnh một tiếng nói các ngươi bản cổ tổ chức đều là nương pháo sao lệ mề muốn đánh liền đánh thiếu theo ta phí lời nàng thanh âm thanh liệt thô bạo văn vọng thu thủy giống như trong con ngươi dù cho phía trước gần trăm con vương thú vây thành mắt nhìn chằm chằm nàng ấy lòng cao ngạo vẫn chưa từng lui bước nửa phần bạch sĩ trên mặt nụ cười vĩ cương dù là ai một đại nam nhân bị một mỹ nữ tuyệt sắc nói n ư ơ n g tháo tâm tình đều sẽ không quá tốt nhưng hắn vẫn là duy trì phong độ trầm trầm địa thu hồi nụ cười trên trán đỏ tươi dấu ấn tỏa ra yêu dị hưởng m a n g nhẹ g i ọ n g nói nếu phạm thủ lĩnh yêu thích trực tiếp ta cũng sẽ không quanh coi lòng vòng tin tưởng này trên trăm con vương thú phạm thủ lĩnh đã nhìn thấy phạm hương n ữ lanh k ô n g nói ta không ngủ tuy rằng đấy lòng kiên kỵ những này vương thú nhưng nàng trước khí thế trên chắc chắn sẽ không chịu、vua.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 bạch si ĩ s chết mặt từ, từ c nhìn chòng tấm này tuyệt mị này chòng trong trong nàng một lúc sau hít một hơi thật sâu nói được đủ kiên cường rất đàn ông bất quá trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vệ quỷ tiếu nói ngươi nói có thể không tính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 ở bên ngoài bích bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người đứng lơ lửng trên không chắp hai tay sau lưng cao n g o bóng lưng phảng phất đẩy lên toàn bộ thương cung mà lúc trước bao phủ ở tinh thành mặt trên nguồn sáng lồng phang hộ dĩ nhiên từ lâu lặng yên triệt tiêu tất cả mọi người ở xưng sở thời điểm rõ ràng nghe thấy một đạo quen thuộc mà thanh âm đ ạ m ạ n chỉ là trăm con vương thú đã n g h ị công ta tinh thành sao